cái này cỡ nào khó khăn ngụy diên nghe được có chút lưỡi i ễ u l có đôi khi đần biện pháp nhưng so sánh thông minh biện pháp càng hữu hiệu ngươi đến đứng tại bọn họ góc độ suy tư lưu nghị cười nói lập tức nhìn về phía mã thu nói nhớ kỹ nếu không có dị thường liền thôi nhưng nếu có dị thường nhớ lấy đả thảo kinh xả trở về báo biết tại ta ta tự do so đo â mã thu không người lĩnh mệnh mang một đội nhân mã quay người rời đi một đoạn này hoàng hà chừng vài trăm dặm lưu nghị không có khả năng đem mỗi một chỗ đều chiếu cố đến trước mắt cũng chỉ có thể loại bỏ binh mã thôn làng tại bắc mang sơn không cần kinh động trước mắt hiện biết rõ ràng cái này hà đông hà nội hai địa phương binh mã là người phương nào trường khống phải nhanh an bài mã thu đi dò xét hoàng hà về sau lưu nghị đối ngụy diên nói Ê! ngụy diên đáp ứng một tiếng lĩnh mệnh mà đi lần này lưu nghị xuất binh lạc dương m ộ ư ơ i năm vạn binh mã hội tụ ở bắc mang sơn phía bắc toàn bộ bờ sông phía bắc liếc nhìn lại cũng là l i hôm i ê n b sau trời vừa sáng ngụy diên mang theo một nhánh thuyền đội tiến đến gây hấn ỉ vào cường nỗ tầm bắn ưu thế xa xa đối ngụy quân địch lầu bắn tên tuy nhiên theo sát lấy liền bị đối phương đầu thạch xa bước cho lui trên bờ sông mặt đáng sợ nhất cũng là đầu thạch sa này một phát thạch đạn không cẩn thận rơi vào trên thuyền cũng là một cái lỗ thủng bây giờ vừa tới t h ắ n g riêng đoạn này hà thủy tuy nhiên làm tan nhưng là băng lanh t h ấ u xương nếu thật là lật thuyền một thuyền người coi như được cứu lên có thể còn sống sót cũng tuyệt đối không nhiều như thế thăm dò mấy lần ngụy diên chỉ có thể thu binh quay về doanh tới báo lưu nghị cái này ngụy quân đầu thạch sa tựa hồ lợi hại không ít với lại giống như các nơi đều có chúng ta thuyền đội vô luận chạy đến đâu bên trong chí ít đều có mười mấy đỡ đầu thạch xa hướng về chúng ta tiến công ngụy diên nhìn xem lưu nghị cười khổ nói phòng ngự mạnh như vậy lưu nghị ngạc nhiên lập tức nghĩ đến cái gì cái này hà đông cùng hà nội một vùng phòng tuyến là khi nào dựng lên cái này ngụy diên hồi tưởng một chút nói m ặ t tướng mấy năm này đều tại trường an đối với cái này cũng không thái minh tuy nhiên nghe thản chi nói sớm tại hưng nguyên ba năm thời điểm ngụy quân liền bắt đầu tại vùng này kiến tạo công sự phòng ngự các nơi yêu ải cũng đều sắp đặt quan ải lưu nghị những năm này đều tại tây vực hoạt động đối với bên này quân sự cũng không phải là quá hiểu biết với lại ngụy triều giống như đại hán ở giữa mặc dù nhiều có phân tranh tuy nhiên phần lớn là tại vân châu nam dương vùng này phát sinh xung đột hà lạc vùng này từ từ hoảng ốm chết về sau cũng rất ít lại đến tìm phiền thoái đa số là lấy thủ làm chủ nói cách khác vùng này phòng tuyến tàu ngụy đã kinh doanh tám năm lưu nghị nhìn xem ngụy diên cho là như thế ngụy diên gật đầu nói lưu nghị mang theo ngụy diên lần nữa tới đến bờ sông nhìn kỹ hà thủy lại cầm ống nhỏm nhìn xem bờ bên n ư ỡ n g kia ngụy quân phòng tuyến rút lui lưu nghị sắc mặt hơi đổi lập tức nói thông chi đặng ngải khương duy hai người tổ chức binh mã lui hướng bắc mang sơn cao điểm đây là vì sao ngụy diên khó hiểu nói nghe lệnh làm việc nhớ kỹ chớ có để ý tới doanh trướng chỉ đem lương thảo đ ổ quân nhu đem đến trên núi ngươi mang một đạo nhân mã tiếp tục trên mặt sông dò xét không được sai sót lưu nghị sắc mặt nghiêm túc nói â gặp lưu nghị sắc mặt nghiêm túc ngụy diên vội vàng đáp ứng một tiếng tiến đến truyền lệnh lưu nghị trở lại trong trướng vừa cẩn thận nghiên cứu một lần xa bàn dùng lượng dây thừng tiến hành một chút đo đạc về sau nhanh chóng từ trong doanh đi ra mang theo máy thăm dò cố đi vào bờ sông đo đạc thủy vị thảo lưu nghị đứng dậy về sau nhìn xem bờ bên kia ngụy doanh rất muốn so sánh với cái ngón ó n giữa hiện tại hắn chín thành chín có thể xác định đây nhất định là tư mã ý cái nào lao ngân tệ tại bố cục hoàng hà thủy vị so năm đó lưu nghị kiến tạo lạc dương đương thời xuống tới thiếu một xích tuy nhiên không biết đối phương ở nơi nào chứa nước nhưng đoán chừng nhường cũng nhanh tuy nhiên chân chính để cho lưu nghị trái tim băng giá là đối phương sớm tại tám năm trước liền đã dự đoán được một trận đồng thời tại thời điểm này liền bắt đầu chuẩn bị trận này nước một khi phát hạ đến nếu bên này không có chuẩn bị lời nói bắc mang sơn phía bắc sẽ thành một mảnh trạch quốc nếu chính mình không có phát giác lời nói chỉ sợ cái này mười lăm vạn đại quân trực tiếp liền bị đối phương cho tận diệt may mắn chính mình đầy đủ cơ chế tuy nhiên tất nhiên cho mình khám phá này sao không tới cái tương kế tự kế chỉ là không ai biết đối phương chuẩn bị khi nào đ ộ n g thủ đó là cái vấn đề chỉ có thể dùng bản biện pháp sau đó mấy ngày lưu nghị binh tướng lập tức trong bóng tối điều đến bắc mang sơn bên trên đồng thời trong doanh lưu một đạo nhân mã như thế nào mới là bình thường nhất bộ dáng lưu nghị suy tư vấn đề này một bên vụ n trộm đem quân đội điều đến cao điểm một bên quân doanh lại nếu không làm cho đối phương nhìn ra sơ hở nhưng mười mấy vạn quân đội như thế nào mới có thể không bị nhìn ra sơ hở đến chỉ dựa vào trong doanh cái này một đạo nhân mã phối hợp người dơm lời nói trong thời gian ngắn đối phương có lẽ không phát hiện được nhưng một lúc sau liền sẽ phát hiện vấn đề trên đài cao đứng lên không nói cầm bên này quân doanh thu hết mắt nhưng luôn có thể nhìn thấy đại bộ phận lưu nghị trên giấy tô tô vẽ vẽ phát hiện nếu chỉ bằng năm ngàn nhân mã vô luận như thế nào cũng làm không ra có mười lăm vạn đại quân cảnh tượng dù sao người ta cũng không phải ngu ngốc một đống lớn người d ơ m đứng ở nơi đó không n ú p nhích coi như không c o i ống nhỏm cũng có thể phát giác không đúng sao tinh kỷ không thể quá nhiều nếu như là chính mình lời nói đối phương nếu là trong quân cỡ nào cắm tinh kỷ hoặc là tinh kỷ cùng người số không ngang nhau liếc một chút liền có thể phát giác được không đúng không phải bao nhiêu lợi hại mà chính là nhiều năm lánh binh rèn luyện ra được cảm giác tinh kỷ cùng nhân số không ngang nhau đối với bọn h ắ n dạng này nhìn quen thiên quân vạn mãi nhân vật tới nói tâm lý sẽ có một loại cảm giác không thoải mái cảm giác xem như một loại cường bách trứng một khi xuất hiện loại cảm giác này vậy khẳng định có vấn đề lưu nghị không biết tư mã ý sẽ hay không có loại cảm giác này nhưng việc này liên quan hồ hắn có thể hay không công qua hoàng hà không thể đem hy vọng ký thác vào tư mã ý chủ quan hoặc là vô năng bên trên nếu như những n à y người dơm sẽ động lời nói lưu nghị nhìn xem các tướng sĩ đóng tốt từng cái người dơm trong lòng đột nhiên động một cái đối nơi s a ngụy riêng ngoắc ngoắc ngón tay văn trường ngươi qua đây đô đốc có gì phân phó ngụy diên chạy tới hỏi đi chuẩn bị một chút mảnh muộc không đang chú ý loại kia sau đó cho những n à y người dơm chuẩn bị bánh xe lưu nghị n g ấ m lại khoát tay nói những sự tình này ngươi không cần phải để ý đến chuẩn bị kỹ càng đ ồ vật là được mặt khác phân ra hai ngàn người tới ta hữu dụng mặt khác lại từ trên núi đ i ề u một vạn binh mã ban ngày đi vào doanh ban đêm ra doanh vòng đi vòng lại làm ra không ngừng có binh mã tiến đến giả tượng、Ê. ngụy diên có chút không hiểu ý nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng một tiếng không người cáo lui lưu nghị trở lại xoáy trướng xuất ra một quyển b ả n vẽ cái này đại doanh là hắn thiết kế muốn trong này tăng thêm một số người đi quỹ đạo vấn đề không lớn lại cho người dơm cao cấp hoặc trực tiếp chuẩn bị một kiện giấy giáp đi ra hiệu quả nhất định sẽ càng thêm rất thật về phần có thể hay không lừa gạt đến từ mã ý cái này lao ngân tệ lưu nghị không có lượng quá lớn lắm nhưng tác chiến à cũng là lẫn nhau lừa gạt Tất chương sáu t i ê với lại bị t ự m ì n hai nhìn phá. Này phá. dụng m ộ t chút thực sáu ự đ n g t i ế lang yên dũng binh nói thật đến cũng là gạt người riêng là lượng quân giao chiến liền xem ai có thể lừa qua đối phương cho nên dũng binh cao thủ bình thường cũng là tương đối sẽ gạt người hoàng hà đối với tào ngụy tới nói rất trọng yếu không suy nghĩ kê sách cái gì như bây giờ như vậy lấy đầu thạch xa phối hợp thành trại quan ải đại hán coi như ỷ vào chiến tranh sắc cũng rất khó đánh tới đồng dạng tào ngụy muốn công tới cũng rất khó giống như trường giang cùng loại lại có khác biệt hoàng hà tương đối mà nói sẽ càng hẹp một chút không có trường giang như vậy rộng lớn với lại rất nhiều nơi thủy thế chạy xiết cũng không thích hợp đi thuyền chớ nói chi là thủy thượng tắc chiến nếu không có như thế năm đó tào tháo cũng không cần tại nghiệp thành phụ cận đảo hồ huấn luyện thủy quân h ư ớ n g hồ hoàng hà mùa đông là sẽ kết băng không giống trường giang như thế bốn mùa bôn lưu nếu muốn công giang đông nhất định phải vượt sông tại đây chỉ thích hợp tiểu cổ thủy quân cục bộ tiến hành thủy chiến thái úy hà dương đại doanh hạ hầu bá bước nhanh tiến đến đối đang xem sách tư mã ý không người nói hán quân đồng thời không khác thường có thể từng xem cẩn thận tư mã ý n g n g đầu nhìn xem hạ hầu bá dò hỏi thái úy yên tâm mặt tướng mỗi ngày lên đài nhìn ra xa hán quân trong đại doanh có đại lượng binh sĩ tới lui tuần tra mấy ngày nay còn không ngừng có hán quân từ phía sau tiến đến mỗi ngày khói bếp cũng có thể đánh giá ra hán quân đại khái số lượng không có sai hạ hầu bá trầm giọng nói lại d o xét tư mã ý gật đầu nói Ê! hạ hầu bá gật gật đầu không người cáo lui phụ thân này lưu nghị tuy nhiên một giới công tượng tư mã chiêu nhìn xem tư mã ý mỉm cười nói tuy nhiên bị nói khoác thành cái gì thường thắng tướng quân nhưng tuy nhiên co rụt lại thủ rùa nhĩ phụ thân làm gì cẩn thận như vậy co lại thủ rùa tư mã ý xem nhi tử liếc một chút lắc đầu b à ngươi còn chưa xứng đánh giá hán phụ thân tư mã chiêu ở ngực trì trệ ra cắt lượng bàng thống người thế nào nếu này lưu nghị thật chỉ có những này bản sự bọn họ sẽ đem lưu nghị dẫn là c h i kỷ tư m ã ý xem tư mã chiêu liếc một chút nếu là ngươi ngươi sẽ cùng một cái công tượng giao nhau đương nhiên sẽ không tư mã chiêu lắc đầu cau mày nói thế nhưng là phụ thân lưu nghị người này đại tài vậy tư m ã ý cầm một bản thiên công khai vật nhét vào bản t ư ợ n g đạo Bình thường gọi các ngươi à y bình h t ờ n n g gọi g các ư thật tốt nghiên cứu cuốn sách cuốn này, ngươi cứu lại luôn khinh thường đại hán khởi công ba mươi năm lưu nghị khai cương thác thổ vạn giảm x a bình hung nô d i ệ t tiên ti bực này nhân vật ngươi cũng xứng khinh thường không phải phụ thân đây chỉ là hán quân lợi hại này lưu nghị cũng chỉ là sẽ dùng người mà thôi bản thân hắn lại không có bản lánh gì tư mã chiêu cười khổ nói sẽ dùng người cũng là lớn nhất bản sự trọng yếu nhất là hắn còn có thể để cho những người đó phục hắn ngươi năng lượng sao tư ma ý chừng chính mình con trai của tiểu liết một chút ngươi cũng đã biết ta đại ngụy trong quân có bao nhiêu binh khí kiến trúc là mô phỏng hán quân quân giới nhưng hắn là địch nhân phụ thân vì sao còn như thế tôn sùng hắn tư mã chiêu khó hiểu nói đối với địch nhân lòng mang k í n h sợ ngươi mới có cơ hội đánh bại hắn nếu đều như ngươi đối với địch nhân hoàn toàn không biết gì cả còn mù quáng tự tin bất bại liền vô thiên lý tư ma ý nhìn xem tư mã chiêu lắc đầu chính mình lần này từ trời sinh tính thông t u ệ nhưng cuối cùng còn quá trẻ không có trải qua ngăn trở tự cao quá cao cứ thế mãi cái này rất tốt thiên phú liền phế bây giờ lại vừa vặn cầm lưu nghị tới đả kích hắn một chút tư mã chiêu cời ư khổ một tiếng không còn dám cãi lại phụ thân một bên tư mã sư nhìn về phía tư mã y nói bây giờ h ắ n quân tích chữ ở đây phải t r ă n g mau sớm động thủ quân đội chúng ta chưa tập kết tới bây giờ tuy nhiên lấy nghi binh chi kế lửa gạt đến đối phương làm cho đối phương không dám cường công nếu ta kế này năng lượng thành quân tư a thử dịp thế đánh dịp d su vào Lạc ơ n Điện, hán chiều lần này xuất trinh kế sách liền sẽ bị đánh phá. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là chúng đến g gạt Nghị. đoạt điều lại Lạc Tri thì xuất tuy quyết ta thật là, lừa gạt đến Lưu chiều Hà sách phá, kế sẽ bị Tư mã ý lắc đầu hắn dùng thời gian tám năm vì là hôm nay làm chuẩn bị không cho phép có một tia sai lầm phụ thân này lưu nghị thật lợi hại như vậy tư mã sư nhìn xem tư mã ý hỏi ừ m tư mã ý gật đầu nói ta nghiên cứu qua người này qua lại sở hữu chiến tranh sớm nhất hẳn là từ nam dương tính lên đối thủ là sơ tặc về sau lại tại cánh l a n g xây m ặ t thành từng cùng tào nhân hạ h ầ u h uyên nhạc tiến ba vị đại tướng trước sau giao thủ đều là thắng hầu hạ đầu nhập lưu bị dưới trướng liên chiến kinh nam tuy nói lúc ấy kinh nam mấy tên thái thú cũng không phải gì đó lợi hại hạ người nhưng lưu nghị lấy hai ngàn bình mã tại rất ngắn thời gian bên trong liên chiến kinh nam vì là lưu bị đoạt được kinh nam cơ nghiệp đã đủ để chứng minh người này cũng không phải là như con bên trên nói như vậy vô dụng lại về sau vô luận là lưu bị đi vào xuyên vẫn là tôn quyền thừa dịp hư tấn công kinh châu bị hán quân trọng thương lại đến nam dương chiến nam trung chiến mỗi một trận đều có người này thân ảnh có lẽ cũng không phải là chủ soái nhưng phát ra tác dụng lại cực độ tư mã ý đứng dậy nhìn xem trong đại trướng địa đồ thở dài nói vi phụ từng làm qua một cái rất có ý tứ thôi diễn nếu như trên đời này không có lưu nghị năm đó lưu bị có thể được kinh nam nhưng lại chưa hẳn có thể cầm xuống giang lăng tư mã sư cùng tư mã chiêu m ở mịt nhìn xem cha mình không rõ cha mình vì sao bất thình lình nói những này chỉ có thể ngoan ngoan tiếp tục nghe coi như lưu bị cầm xuống giang lăng nhưng nếu không người này tại lưu bị nhập thục kinh châu c h ố n g rỗng năm đó quan vũ lại toàn lực tiến công t ư n g dương lúc này tôn quyền tấn công kinh châu vốn là có thể thuận lợi công chiếm nhưng người này xuất hiện tư mã ý điểm một chút địa đồ lắc đầu thở dài hán tử vừa mới bắt đầu ngay tại phòng bị giang đông từ lúc ấy quan vũ phản ứng đến xem hẳn là cũng không có nghĩ đến giang đông sẽ ở lúc này tới công nhưng kinh châu phương diện h i ệ n n h i ê n chuẩn bị sớm mà giải quyết chuyện này trong đám người có đặng ngải có lưu tam đao còn có trần nhị cầu những người này đều đến từ m ạ c thành hắn đã sớm ngờ tới giang đông sẽ đến công tư mã chiêu có chút thật không thể tin nói người này có cực mạnh thấy xa cũng không phải n g ư ờ i nói như vậy vô năng tư mã ý xem tư mã chiêu một cái nói ta cũng không xác định hắn là không xem thấu ta kế sách cho nên tư mã sư nhìn xem tư mã y nói nay đ â y đập là mã quân thiết kế có hai tòa đập nước có thể nhường hai lần tư mã y trầm giọng nói chờ đợi binh mã đến đông đủ về sau ta mô phỏng lấy hạ hầu bá làm tiên phong trước một bước đánh vào bờ nam nếu này lưu nghị trung kế tất nhiên là tốt nhất nhưng nếu không chúng ta hao phi tám năm tâm huyết thành lập cái này hai đạo đập nước chỉ cần hạ hầu bá ngăn chặn lưu nghị cái này cái thứ hai đập chứa nước chính là lưu nghị nơi táng thân nay hạ hầu bá hắn tư mã chiêu nói nửa câu không tiếp tục nói xuống dưới nếu là có thể lấy hạ hầu bá đổi lưu nghị mệnh vậy cái này trao đổi là rất đáng được đang tại trong doanh dò xét lưu nghị không khỏi đánh cái dùng mình đô đốc những n à y người dâm thần chớ nói nhìn từ xa chính là chỗ gần quan sát sợ trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân ra thật giả ra c ắ t kiều đi theo lưu nghị bên người nhìn xem tại dây thừng dẫn dắt dưới dọc theo riêng phần mình quỹ đạo trượt người dơm mỉm cười nói trong quân đội tự nhiên không thể lấy nhạc phụ tương xứng ừ m có thể man thiên quá hải bất quá vẫn là cảm thấy có chút không ổn lưu nghị lắc đầu hắn cũng không hiểu vì sao dù sao là cảm giác còn có chỗ nào không co quên nói nhưng đến tột cùng ra sao nơi lưu nghị trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra tới tất nhiên không nghĩ ra được vậy chỉ dùng ổn thỏa nhất biện pháp bá tùng lưu nghị quay đầu nhìn mình con rể bá tùng ngươi nếu là ngụy quân thông soái nếu là biết ta chỗ này là một tòa khoảng trống doanh lời nói sẽ như thế nào ra cát kiều nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía lưu nghị nói đô đốc cái này như thế nào khả năng đối phương thủ đoạn cực kỳ bí ẩn nếu không có lưu nghị sở trường về thủy lợi tại bên hoàng hà phát giác được không đúng người bên ngoài chỉ sợ căn bản phát giác không ra có thể phát giác được tư mã ý âm lưu đã không dễ mà lưu nghị vì là mê hoặc đối phương những ngày này chỉ huy nhân mã ghim lên mười vạn người dơm đừng nói từ bờ bên kia xem Coi có trước chỉ cũng biết, đối như từ phía bên mình, nếu không phương phía khó phá, từ đó sợ xử lưu à ngoài là mà thần tiên、a. Rất t nhiều không khả vĩnh không h muốn, cũng là không có khả năng diễn biến mà đến, vĩnh viễn không nên A. ý xem có ở n người địch nhân, hắn lại、so、với người tưởng tượng càng khủng bố hơn. g ư lại với địch l so bố nghị lắc lắc đầu nói đối thủ vô cùng có khả năng là tư m ã n ý a nếu chính mình là tư m ã ý lời nói chỉ sợ cũng phải suy nghĩ nếu địch nhân k h á m phá chính mình kế sách nên như thế nào kết thúc cái này ra cắt kiều cẩn thận muốn nghiêm túc muốn vẫn là không nghĩ ra được nếu đối phương biết nơi này là một tòa khoảng trống doanh lời nói này không nhường không lâu đi nhưng cứ như vậy cục diện liền cứng đờ nếu là nhường chí ít có thể lấy cầm cái này một mảnh trống rỗng nhưng trống rỗng lại có thể thế nào bất quá là một tòa khoảng trống doanh m à thôi nếu phát b i n h tới công này hán quân bây giờ chiến đấu lực thế nhưng là hơn sang ngụy quân cái này bất quá chờ thế là cầm hán quân chiến tuyến đẩy về sau rời một đoạn nhưng căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì lưu nghị cũng không vội chuyện này hắn chuẩn bị giống như các quân tướng sĩ thảo luận một chút ra cắt kiểu dù sao không phải loại kia tinh thông binh pháp nhân vật tuy nhiên trước đó lưu nghị đã quyết định dù là thác thất lương cơ cũng tuyệt không tùy tiện tiến công đi thôi lưu nghị nhìn chung quanh một chút hắn đã tại trong doanh thiết t r í mấy cái cùng loại máy đo địa chấn cơ quan nếu có di động trong doanh trại tướng sĩ cũng có thể kịp thời rút lui về phần tư mạng ý có cái gì mánh khỏe chỉ cần mình không tiếp chiều có cái gì mánh khỏe cũng là nói lời vô dụng c ầ m ảnh này lục địa t ặ ngày cho đối phương lại như thế đối lại n o trong Lưu lòng u Nghị hạ đã q ế t tâm, tại k h ô này g có h o n toàn t mỏ h ấ đối phương, hoặc là nhìn là tư h ấ y t mã ý trước thủ t cố đó, hắn sẽ cố thủ phòng sẽ uý y tuyệt không tùy tiện ra chiêu. Một ngày này, ế n không tiện Một tư chiêu. ra mã ý tự mình leo lên đài cao quan vọng hán quân trận thế nhưng gặp hán quân trong doanh khải giáp rõ ràng trong doanh trại hán quân tướng sĩ tuần tra lặp đi lặp lại trận liệt dày đặc trong lòng cũng không khỏi âm thầm than thở hán quân quân dung nghiêm cẩn phụ thân quách hoài đã xuất quân đến chỉ h u y đang quan vọng ở giữa tư mã chiêu hưng thú bừng bừng đi vào tư mã ý sau lưng hắn ngược lại muốn xem xem này lưu nghị là có hay không như vậy lợi hại、Tốt. tư ố t t mã ý vô vô lang can đối nhìn tháp dưới tư mã chiêu hô lập tức lên lang yên、Ê. tư mã chiêu ứng một tiếng tự mình cầm sớm đã chuẩn bị kỹ cảng sói phân ném vào sớm đã chuẩn bị kỹ cảng phong hỏa thai bên trong một cỗ lang yên phóng lên tận trời trong doanh trại ngụy quân tại tư mã ý chỉ huy dưới bắt đầu triệt thoái phía sau nơi xa hán quân đại doanh tựa hồ cũng không phát giác được nguy hiểm tư ma ý tử trên tháp quan sát hạ xuống thời điểm nhìn một chút bờ bên kia quân doanh có lẽ chính mình muốn sai lưu nghị cũng không có như vậy lợi hại chí ít tại mưu lược phía trên không có như vậy lợi hại chương 627, giang co đô đốc ngài làm máy đo địa chấn đều đậu đêm khuya lưu nghị đang tại trong t r ư ờ n g tính ra một trận khả năng tiêu hao đã thấy khương duy bước nhanh tiến đến đ ố i lưu nghị nói nhanh làm cho tất cả mọi người rút khỏi quân doanh l ù i hướng về bắc mang sơn lưu nghị nghe vậy ánh mắt l ấ m liệt đứng dậy nói Ê! khương duy đáp ứng một tiếng lập tức quay người ra doanh rất nhanh t h ê lương kèn lệnh liền tại trong quân doanh vang lên không nhiều tướng sĩ không có bất kỳ cái gì do dự nhanh chóng từ trong doanh rút đi vô số người dơm bị đụng đổ cũng không ai đi quản lưu nghị từ trong quân doanh đi ra đã có thân vệ giúp lưu nghị dắt tới chiến mã đi mau chớ có do dự lưu nghị trở mình lên ngựa không quên đối thân vệ quát về phần trong t r ư ớ n g những vật kia lưu nghị cũng không chuẩn bị m u ố n trọng yếu sớm đã chuyển rời đến trên núi đi không cần thiết vì là những này dựng vào nhân mạng máy đo địa chấn giám sát phạm vi có bao nhiêu lưu nghị chính mình cũng không biết có lẽ có mấy chục g i ả m có lẽ chỉ có vài g i ả m dù sao cũng là lần thứ nhất làm có dự cảnh thuộc tính nhưng cụ thể năng lượng dự cảnh bao lớn phạm vi lưu nghị cũng không rõ ràng cho nên hắn tại thu đến máy đo địa chấn cảnh báo về sau liền trước tiên giới mệnh lệnh rút lui Ê. một đám thân vệ đáp ứng một tiếng che chở lưu nghị r a doanh nhanh chóng chạy về phía cao điểm một đoàn người một đường đổi u tới bắc mang sơn dự đoán thiết lập thật cao địa chi về sau trong dự đoán hồng thủy cũng không tiến đến đô đốc có phải hay không phạm sai lầm ngụy diên hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía lưu nghị lắc đầu đã có cái này thuộc tính vậy thì đại biểu cho khẳng định có hiệu nơi chân trời xa đã nổi lên một vòng ngân bạch s á c lưu nghị lấy ra ống trúc ống nhỏm nhìn về phía nơi xa đường sông lúc này ngụy doanh tình huống dùng ống nhỏm đã nhìn không rõ ràng nhưng đại khái tình huống lại năng lượng nhìn thấy hắn phát hiện ngụy trong doanh tới gần bờ sông địa phương đã không có ngụy quân máy đo địa chấn cũng không có phạm sai lầm tư mã ý cũng tại hôm qua bắt đầu rút quân lưu nghị khẳng định chính mình suy đoán cầm ống nhỏm đưa cho ngụy diên tuy nhiên còn không có đầy đủ chứng cứ nhưng lưu nghị trong lòng đã xác định đối thủ mình nhất định là tư mã ý không thể nghi ngờ ngụy diên tiếp nhận ống trúc ống nhỏm theo lưu nghị vừa rồi phương hướng nhìn lại cũng nhìn thấy ngụy doanh tình huống ngụy quân rút lui ngụy diên hỏi một câu lập tức kịp phản ứng một mặt bội phục nhìn về phía lưu nghị đô đốc thần toán lưu nghị không nói gì chỉ là cầm lại ống trúc ống nhỏm hướng về trên sông du lịch nhìn sang mặt sông tại kinh lịch trải qua một đoạn bình tĩnh kỳ về sau bất thình lình trở nên chạy xiết đứng lên đại lượng dòng nước hướng về hai bên bờ dũng mánh lao tới đụng vào hai quân đứng ở bên bờ tường gỗ phía trên mà loại này chạy xiết đang không ngừng tăng lên thẳng đến một đoạn thời khác hà thủy bất thình lình tăng vọt manh liệt hà thủy bên trên xuất hiện thủy triều càng ngày càng cao tại một đám tướng sĩ c h ấ n kinh trong ánh mắt cự đại thủy triều hung hăng tràn vào đến ngụy quân đại doanh tường giao tùy tiện liền bị phá hủy cho dù là hán quân đại doanh lưu nghị tự mình thiết trí doanh tường cũng không có chống đỡ quá lâu viên môn n ứ t gãy theo manh liệt mà đến hà thủy tràn vào đến mảng lớn người dơm chỉ là nháy mắt công phu liền bị này manh e l h i ệ t mà dâng lên thủy yêm không có hà thủy luôn luôn vọt tới chân núi nơi mới bắt đầu chạy trở về tuy nhiên sớm đã co đ o á n trước nhưng giờ khác này nhìn xem này dậy sóng hồng thủy trong khoảnh khắc cầm chính mình thành lập đại doanh phá hủy lưu nghị bất thình lình sinh ra một cỗ khó tả kính sợ không phải đối với tư mạng ý mà chính là đối đại tự nhiên chính mình mặc dù có hệ thống trợ r ú t nhưng mình s ở kiến tạo đồ vật như cũ vô pháp chịu đựng cái này đại tự nhiên vĩ lực nhân loại tại dạng này lực lượng trước mặt vẫn như cũ lộ ra nhỏ bé hết thể tiếng chất vấn theo trận này đại nước chỉ ở trong chốc lát hướng hủy quân doanh tất cả mọi người yên lặng nếu không có lưu nghị kịp thời phát giác có lẽ bọn họ cùng trong quân doanh người dơm cũng không có cái gì khác nhau đô đốc đón lấy nên làm cái gì mấy tên tướng lĩnh nhìn về phía lưu nghị nói cẩn thủ doanh trại vô nga quân lệnh không được tự tiện xuất chiến lưu nghị hít sâu một cái khí bọn họ tân xây dựng đứng ở bắc mang sơn kém chỗ c h ú n g cũng là thông hướng lạc dương phải qua đường tuy nhiên c o rút lại phòng tuyến nhưng chỉ cần giữ vững tại đây Nguy quân cũng lên là một bên khác tư mã ý nhìn xem hán quân đại doanh biến mất chỉ còn lại có một mảnh đổ nát thê lương trong mắt lóe lên một vòng không khỏi hưng phấn nghiêm nghị quát hạ hầu bá ở đâu có mặt tướng hạ hầu bá tiến lên trước một bước không người nói Điểm đủ binh mã, lập tư ứ c có ngăn cản, có qua nếu xua sông, không ngăn binh thẳng đến thể lặng d ơ phương, n nếu có binh, nhất định phải cuốn lấy đối phương, chờ đến viện cuốn g có phục chờ phải đối tới. lấy Tư mã ý trong mắt lóe ra hương phấn mà thần sắp nói Ê, Hạ Hầu lĩnh đội phát tìm tới ít thể, thật cảm thấy được không đối hạ hầu bá vội vàng mệnh tam quân tướng sĩ kết thành trận hình một bên phái ra thám báo điều tra một bên phái người đi thông chi tư mã ý chính mình phát hiện tình huống tướng quân phía trước sơn khẩu nơi phát hiện hán quân đại doanh rất nhanh liền có thám báo đến đây báo cáo hạ hầu bá nhịu nhữ mày đối phương tất nhiên khám phá thái úy kế sách lúc này không phải hẳn là an bài phục binh a đi đem việc này báo biết thái úy hạ hầu bá mệnh thám báo tiến đến truyền lệnh tư mã ý nhận được hạ hầu bá t r u y ề n về tin tức thì cũng không có quá mức kinh ngạc cảm giác lúc này mới giống lưu nghị mệnh hạ hầu tướng quân tiến đến hán doanh khiêu chiến tư mã ý trầm giọng nói phụ thân này lưu nghị vì sao không bố trí mai phục binh tư mã chiêu có chút khó hiểu nói lúc này không phải tốt nhất phục kích cơ hội a bởi vì hắn lo lắng ta còn có kế sách tư mã ý thở dài cái này lưu nghị khó đối phó a vậy chúng ta nên như thế nào tư mã chiêu nhìn xem cha mình hỏi mệnh hạ hầu tướng quân tiến đến khiêu chiến xem phải chăng có thể dụ này lưu nghị xuất binh tuy nhiên khả năng không lớn tư mã ý thở dài nói lưu nghị cẩn thận vượt qua hắn dự đoán tất nhiên không có lựa chọn phúc kích hạ hầu bá lần này đi có thể cầm dẫn ra s á t suất không lớn đáng tiếc chính mình tám năm chuẩn bị một khi hóa thành nói xung ô không thể ở đây trọng thương hán quân một trận muốn mau sớm kết thúc là không thể nào chỉ là n à y tào sản g có thể chống đỡ được hán quân a hán quân lần này là hai lộ g a binh một đường cũng là lưu nghị mặt khác một đường thì là đi năm đ ù dương kinh tương một vùng xuất binh công phạt nhữ nam tư mã uy tự xin đến đây cùng lạc dương binh đối kháng đánh cũng là tốc chiến tốc thắng trước tiên thanh nhất đường sau đó chỉ huy công chiếm h à lạc cùng tàu sảng nam bắc giáp kích h á n quân mặt khác một đường chỉ là bây giờ xem ra nhưng là có chút nhớ nhung đương nhiên này nếu là lưu nghị không ứng chiến lời nói tư mã chiêu cười khổ nói hắn cũng nghĩ đến khả năng này lưu nghị tất nhiên không có lựa chọn phục kích hạ hầu bá này hạ hầu bá muốn đem lưu nghị dẫn ra ngoài khả năng không lớn lấy tính chế độ tư mã ý lạnh nhạt nói trung tuần tháng hai lưu thành xuất quân từ nam dương xuất binh công chiếm tây bình phương sơn dương an các loại số huyện binh phong trực chỉ n h ữ nam ngụy triều đại tướng quân tảo sảng kịp thời đổi tới nhữ dương xua binh n ê n chiến song phương tại dương thượng thái một vùng tiến hành kịch chiến chiến tuyến từ dương nhất thẳng kéo đến tuấn nhâm chừng hai trăm dặm xa hán quân trang bị tinh lương tướng sĩ dũng mãnh ngụy quân nhưng là người đông thế mạnh binh lực là lưu thành bốn lần nhiều một trận kịch chiến từ trung tuần tháng hai luôn luôn đánh tới tháng tư vừa rồi hơi dừng bởi vì hậu phương bàng thống từ hợp phì xuất binh tiến công tập kích thọ xuân khiến cho tào sảng lâm vào hai mặt thụ địch cảnh giới trong lúc nhất thời tào sảng cũng có chút loạn lòng người so với trung nguyên địa khu kịch chiến mà nói bắc mang sơn trên chiến trường nhưng là hết sức kiến tĩnh từ cái này trận đại nước sau tư mã ý chỉ là phái hạ hầu bá mỗi ngày tiến đến bắc mang sơn đại doanh k ê u chiến nhưng lại cũng không tướng quân doanh rời qua đại h ạ mà lưu nghị đối với hạ hầu bá mỗi ngày khiêu chiến nhưng là mắt điếc hai ngơ so với đông nam chiến trường kịch liệt mà nói cái này bắc mang sơn bên này yên tĩnh khiến người ta cảm thấy không đến quá đánh nữa không chịu thua kém phân đô đốc này hạ hầu bá khinh người quá đáng mặt tướng xin chiến ngạc hoán từ ngoài trướng tiến đến đối lưu nghị thi lễ thô tiến g nói hắn lại thế nào lưu nghị để xách xuống nhìn xem ngạc hoán cười nói hắn mắng chửi người ngạc hoán cả giận nói trời liên trời đi cũng sẽ không thiếu cục thịt ngươi cùng hắn so đo những này làm gì lưu nghị lắc đầu tiếp tục xem sách hắn nói đô đốc ngài là co lại thủ d ù a ngạc hoán không cam lòng nói tuy nhiên không dễ nghe nhưng cái thí dụ này nhưng cũng hình tượng lưu nghị đối với cái này ngược lại là không có gì biểu thị lấy hắn bây giờ t â m cảnh mang trận loại này giai đoạn thấp thủ đoạn muốn để cho hắn tức giận là không thể nào ngạc hoán ngạc nhiên hắn không rõ vì sao có người có thể cầm loại lời này nói rõ lý lẽ chỗ đương nhiên dạng này lưu nghị ngẫm lại lại để sách xuống nhìn xem ngạc hoán cười nói ta dạy cho ngươi một câu mặc kệ này hạ hầu bán nói cái gì ngươi cũng dùng câu này tới ứng đối cam đoan hắn mắng tuy nhiên ngươi mời đô đốc bảo cho biết ngạc hoán vẻ mặt câu xin hắn là tới xin chiến nhưng ngợi không phải mắng chiến a này từ hiện tại bắt đầu chỉ cần hắn mắng ta ngươi liền nói với hắn cha hắn là ta giết chỉ một câu này tháng qua thiên ngôn v à n g ữ lưu nghị cười nói hạ hầu bá là hạ hầu huyên thứ tử mà hạ hầu huyên năm đó bị tào tháo phái tới nước ngọ cốc tập kích bất ngờ hàng trung chính là bị lưu nghị ngăn tại tử ngọ cốc bên trong gây g i ế t tính toán hắn ra song phương cũng coi là cừu gia ây n g ạ c hoán sắc mặt cổ quái xem lưu nghị liếc một chút gật gật đầu không người cáo lui trong t r ư ớ n g mọi người nghe vậy nhưng là cười khẽ một tiếng đô đốc khương duy sau khi cười xong đối lưu nghị ôm cười nói Chúng ta một mực đang nơi đây cùng nghị quân rằng co cũng cùng Nghị không phải biện pháp,、này、hạ hầu bá dưới trướng tuy nhiên hai không đang nơi quân rằng biện này trướng vạn, ta một tuy thử sao đây dưới dịp bá lưu ú c đó, đoạn đ xua quân quân này Nghị quân nhất、thí. Không rào sát, ợ c cái này mối c ũ nghị k ô n ăn, này n g g thể h lắc đầu hắn hiện tại cũng đoán không được tư mạng y đến tột cùng bán thuốc gì không có biết rõ ràng trước đó lưu nghị cũng không cho phép chuẩn bị động binh hiện tại hao không nổi không phải mình mà chính là tư mã ý chương 628, nữ trang hạ hầu bá mặt đen lên từ ngoài doanh trại trở về đối diện đang gặp gỡ tư mã sư trọng quyền sao bộ này gương mặt tư mã sư hơi nghi hoặc một chút nói không phải đi mắng chửi người a làm sao nhìn giống như là bị chửi một phương này hán quân tướng lĩnh rất là đáng giận hạ hầu bá cắn răng nói làm nhục tiên phụ hạ hầu hên cũng coi như được một đại danh tướng năm đó lại nghẹn mà chết tại tử ngọ cốc bên trong bản này cũng không phải là cái gì vui sướng sự tình bây giờ hạ hầu bá chạy tới khiêu chiến này hán quân thủ doanh tướng dẫn lại có chút x à o trá mặc kệ hắn nói cái gì đối phương đều quay về một câu cha ngươi là lưu nghị giết lưu nghị xúc đầu ô quy còn không ra nhận lấy cái chết ha ha ngươi này lão phụ chính là bị nhà ta tư không giết chết lưu nghị nếu ngươi là cái nam nhi liền đi ra cùng ta quyết nhất tử chiến n g ư ờ i này lao phụ chính là nhà ta tư không giết chết mặc kệ hạ hầu bá nói cái gì n à y trong doanh tướng lĩnh chỉ dùng một câu như vậy đi đi lại lại ngay kế hạ hầu bá kém chút bị biển xuất nội thương nghe được hạ hầu bá nói đến long đi mạch tư mã sư cũng có chút đau đầu này lưu nghị là nổi danh ổn trọng gặp được yếu một ít còn tốt sẽ còn chủ động xuất kích nhưng gặp được nhân vật lợi hại cho tới bây giờ cũng là từ đầu thủ đến đôi đối mặt nhân vật như vậy muốn buộc hắn đi ra giao chiến thật đúng là không dễ dàng phương nam truyền h ọ xuân các vùng các t ư ớ c s a thất thủ, tướng mặt thụ thế tại ta bất lợi, ta thể tan tướng hai địch, hướng chúng không đánh Nghị, đại đại lợi, Lưu sớm quân nếu quân n g mau u cục rồi, ra. r thái hỏi phải biện đi nói. ta tính, một mặt t Nam muốn mà xem bám hầm Lưu hầu u hướng chăng động này Nghị Phương pháp kích Hạ hực bí có y đến tin tức có chút không ổn tào sảng trước đó lấy nhiều đánh ít cũng chính là giống như lưu thành đánh cái ngang tay m i ễ n cương có thể áp chế bây giờ bằng thống bất thình lình từ l ư giang giết ra tào sảng hai mặt thù địch cũng có chút chống đỡ không nổi hãng quân lần này bày ra chiến đấu lực so ngày xưa càng mạnh một chút lấy ít đánh nhiều sửng sốt giống như tảo sảng bất phân thắng bại đương nhiên thống x o a y tác dụng cũng rất trọng yếu hai người cùng nhau tiến vào x o a y trướng nhìn thấy tư mạ ý cầm tình huống trước mắt giống như tư mạ ý nói một chút thái úy nếu lại không năng lượng phá địch ta sợ đại tướng quân bên kia sẽ chống đỡ không nổi hạ hầu bá nhìn xem tư mạ ý trầm giọng nói khó làm a tư mã ý xoa xoa thái dương huyệt bây giờ quyền chủ động tại trong tay đối phương mình quả thật nhất định phải nhanh kết thúc chiến tranh phương nào lưu nghị cầm doanh trại thiết lập tại chỗ cao hắn coi như mở cống hai lần n h ư ờ n g cũng cầm lưu nghị không có cách cường công lời nói tư mã ý không có cân nhắc qua lưu nghị thiện thủ tên thiên hạ đều biết với lại đối phương c h i ê m cứ địa lợi ưu thế phối hợp hán quân tinh xảo bình khí tư mã ý bây giờ không có tự tin có thể cường công xuống lưu nghị doanh trại trong quên đ ư n g đội lưu nghị không phải hạ người bình thường tư a có có có một kế, có lẽ có thể đem thể kế, lẽ l u quyền nghị không trọng rụ ra, lại không biết trọng quyền có d á mã hướng hán doanh hàng. Tư quân về đại một m ý nhìn xem hạ hầu bá cười nói mặt tướng nguyện đi hạ hầu bá động thân cất cao giọng nói chỉ cần có thể đánh bại hán quân có cái gì không dám trọng quyền có thể nhớ kỹ năm đó này lưu nghị vẫn còn ở m ặ c thành thời điểm lệnh tôn từng xua binh công này lưu nghị từng dùng một kế đánh bại lệnh tôn tư mã ý cười nói hôm nay chúng ta liền dùng kế này hạ hầu bá nhịu nhữ mày năm đó hạ hầu huyên mặc thành bại quay về về sau đối với giao chiến tình huống không nhắc tới một lời thậm chí chính mình có lần hỏi đầy miệng bị cha của hắn đánh một canh giờ lúc trước đến tột u cùng phát sinh cái gì ngươi không biết tư mã ý xem hạ hầu bá thân sắc hơi nghi hoặc một chút nói gia phụ đối với này một cầm rất có kiên kỵ cấm đoán chúng ta hỏi t h ă m hạ hầu bá mở mịt lắc lắc đầu nói cũng không phải cái gì hào quang sự tình hạ hầu huyên làm sao có khả năng khắp nơi đi nói đồng hành vũ tướng tào nhân chết nhạc tiến cũng chết ai có thể biết lúc trước này lưu nghị tặng cho hạ hầu tướng quân một kiện nữ trang hạ hầu tướng quân xúc động phẫn nộ phía dưới vừa rồi lô mãng xuất binh bên trong này lưu nghị giang kế tư mã ý thở dài hạ hầu bá nghe vậy giật mình hạ hầu ra ba mươi năm bí ẩn chưa có lời đáp cuối cùng giải khai tuy nhiên tùy theo mà đến cũng là vô tận phẫn nộ nhà mình phụ thân hạng gì anh hùng nhân vật này lưu nghị dám như thế bôi nhọ chúng ta lần này cũng tiến hắn một kiện nữ trang ta đều làm tốt tư ma ý tại hạ hầu bá quỷ dị trong ánh mắt từ bao khỏa bên trong lấy ra một kiện nữ trang đưa cho hạ hầu bá gặp hắn ánh mắt quỷ dị tư ma ý ho nhẹ một tiếng nói đây là phu nhân ta lúc tuổi còn trẻ mặc luôn luôn giữ ở bên người mặt tướng minh bạch cái này đi hạ hầu bá vội vàng tiếp nhận nữ trang chuẩn bị đi gọi trận không đội tư ma ý khoát tay một cái nói ngày mai lại để trận không m u ộ n ây hạ hầu bá đáp ứng một tiếng không người cáo lui phụ thân kế này năng lượng thành sao hạ hầu bá sau khi rời đi tư mã sư nghi hoặc nhìn về phía tư mã ý hỏi nếu là người bên ngoài tất nhiên năng lượng thành nhưng lưu nghị người này tư mã ý thở dài nói vi phụ cũng không xác định người này cực thiện ẩn nhẫn cử động lần này chưa hẳn có thể đem chọc giận nay phụ thân cử động lần này tư mã sư nghi hoặc nhìn về phía tư mã ý lưu nghị có thể chịu nhưng rơi trướng tướng sĩ chưa hẳn đặng ngải khương duy tuổi trẻ khí thịnh này ngụy diên tuy là lao tướng lại cùng xuất phát từ mặt thành với lại người này tính tình kiêu ngạo cả đời duy chỉ có kính trọng lưu nghị nếu này ba người có một người năng lượng ra liền không sợ lưu nghị không ra tư mã ý lục lọi dưới hàm sợi dâu mỉm cười nói tư mã sư giật mình gật đầu cười nói vẫn là phụ thân cao minh bây giờ nói những này gắn liền với thời gian còn sớm xem này lưu nghị như thế nào giải quyết đi tư mã ý lắc lắc đầu nói Ê! hôm sau trời vừa sáng hạ hầu bá cũng không có chỉ huy binh mã chỉ đem một đội thân vệ đi vào hán quân đại doanh bên ngoài nhìn xem viên môn bên trên hán quân thủ tướng hạ hầu bá hít sâu một cái khí trong tiếng hít thở nói ta chính là đại ngụy kỵ đô uý hạ hầu bá phụng thái úy chi mệnh đến đây bái kiến lưu nghị ngươi này lao phụ chính là chết vào nhà ta tư không tay viên môn phía trên nhìn thấy hạ hầu bá ngạc hoán vô ý thức quát o hạ hầu bá không có tố chất tướng quân hắn là sử giả đến đây bái kiến tư không một tên tiểu giáo lôi kéo ngạc hoán chỉ c hạ ỉ h hầu bá trong tay tinh lễ thấp giọng nói ngạc hoán nghe vậy kịp phản ứng cái này hạ hầu bá hôm nay tựa hồ không phải tới khiêu chiến nhữ nhữ mày ngạc hoán lớn tiếng nói chờ lấy nói xong quay người liền đi thông chi lưu nghị n g u y sứ lưu nghị đến nghe ngạc hoán tới báo hơi kinh ngạc tư mã ý lúc này phái sử giả đến đây cần làm chuyện gì lập tức gật đầu nói đây là lễ tiết làm gặp đi mời hắn tiến đến ây ngạc hoán đáp ứng một tiếng quay người bước nhanh mà rời đi rất nhanh hán quân đại doanh viên môn mở rộng ngạc hoán đi vào môn hạ đối hạ hầu bá nói nhà ta đô đốc cho mời hạ hầu bá hử lạnh một tiếng tung người xuống ngựa cầm trong tay tinh lễ nhanh chân đi vào hán quân đại doanh đối với bốn phía nhìn chằm chằm hán quân tướng sĩ nhìn như không thấy tại ngạc hoán chỉ huy dưới một đường đi vào trung quân đại trướng đại ngụy hạ hầu bá gặp qua tư không hạ hầu bá nhìn thấy lưu nghị trong n g á y mắt trong mắt bắn ra một cỗ sát ý、ừ. lưu nghị bên cạnh t h ầ n bốn tên hộ vệ bước ra một bước hung ác nhìn về phía hạ hầu bá không cần đa lễ lưu nghị đưa tay hư đỡ mỉm cười nói lại không biết tư mạ ý gọi ngươi tới có chuyện gì nói cùng ta đối thủ tuy nhiên chưa từng lộ diện nhưng bây giờ lưu nghị cơ bản có thể xác định là tư mạ ý bất qua dưới mắt nhưng là lại muốn xác định một lần hạ hầu bá khe nhũ mày tư mạ mà ý thế nhưng là vẫn giấu kín chiêu bài cái này lưu nghị là như thế nào biết lập tức kịp phản ứng một mặt cảnh giác nhìn xem lưu nghị tư không đang nói cái gì lưu nghị cười cười không có nhiều lời hạ hầu bá phản ứng mặc dù nhanh nhưng đối với lưu nghị cái này trải qua trần thế nhân vật tới nói trong nháy mắt đó phản ứng đã đủ để bộc lộ ra rất nhiều tin tức nói đi hắn gọi ngươi tới có chuyện gì lưu nghị cười hỏi hạ hầu bá hít sâu một cái khí đối mặt lưu nghị lao hồ ly này hắn quyết định không còn quanh c o lòng vòng trực tiếp nói thẳng ý đ ồ đến lập tức sai người cầm áo hộp đưa lên đối lưu nghị không người nói m ặ t tướng phụng mệnh đến đây dâng lên thi lễ nhìn tư không vui vẻ nhận ồ lưu nghị ánh mắt tại này á o hộp bên trên đ o qua sắc mặt có chút cổ quái cái này nội dung c ó c h u y ệ n giống như đã từng quen biết ta lập tức cười nói t ố t đợi ta đa tạ trọng đạt huynh hảo ý t i ệ n khách c hạ m h hầu bá thấy hai bên người tới xua đổi u chính mình phất tay hất ra âm thanh lạnh lùng nói mở ra thân vệ tiến lên mở ra á o hộp một kiện màu sắc tươi đẹp nữ trang liền l ặ n g lặng đặt ở trong hộp làm càn lưu nghị bất động thanh sắc một bên ngụy diên thấy thế nhưng là giận dữ đ ố n g nhiên đứng dậy điềm nhiên nói các ngươi muốn chết người tới cầm người này mang xuống chém lưỡng quốc giao binh không chạm x ứ giả lưu nghị khoát tay một cái nói quy củ không thể hỏng đứng dậy lưu nghị đi đến hạ hầu bá trước người hạ hầu bá vô ý thức muốn rút kiếm lại miễn cưỡng n h ì n xuống lưu nghị xem hạ hầu bá liếc một chút cười nói không sai không sai cái gì lưu nghị không nói hạ hầu b á tự nhiên cũng sẽ không hỏi chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm lưu nghị trọng đạt huynh phần lễ vật này có chút thú vị từ trong hộp nhặt lên nữ trang lưu nghị dò xét một lát sau cười nói chỉ là tay này công thô r ắ t chút tại ta hô to cái này thủ nghệ sợ là bán không được chính là bách tính cũng sẽ không mớn phần lễ vật này là tặng cho tư không hạ hầu bá nhìn xem lưu nghị cười lạnh nói ồ lưu nghị nhìn xem ý gì p h ụ n à y lấy về nói cho trọng đ ặ t huynh liền nói tiễn đưa sai nhà ta đô đốc nói tư không chỉ biết co đầu rút cổ tại loan trong trướng cùng nữ tử có gì khác cái này nữ trang tư không nhất định vội vặn hạ hầu bá nhìn xem lưu nghị nói đô đốc để cho mạt tướng nhìn xem tư không mặc vào muốn chết khương duy đặng ngải băng lanh ánh mắt rơi vào hạ hầu bá trên thân hạ hầu bá lại chưa để ý tới chỉ là nhìn xem lưu nghị năm đó ta cho ngươi cha cũng tiễn đưa qua một kiện lưu nghị nhìn xem này nữ trang bất thình lình cười nói hạ hầu bá nghe vậy sắc mặt biến đến khó coi cha ngươi không có náo tử lưu nghị đưa tay vỗ vô hạ hầu bá khuôn mặt nói ngươi nhìn cũng không quá thông minh tư mạ ý cũng không có đảm lượng nói lời này cái này về sau lời nói là ngươi thêm a tư mạ ý không phải khẩn minh lưu nghị cũng không phải tư mạ ý hắn sẽ không xuyên tuy nhiên cái này cũng không có cái gì nhưng trước mắt cũng thế tư mạ ý nói do muốn vung hô chính mình tuy nhiên không biết hắn vung hô ở đâu nhưng nhìn xem cái này nữ trang lưu nghị càng xác định tư mạng y đã đào hố sâu chờ mình ngày đâu hắn ha có thể toại nguyện người tới cho hắn mặc vào sau đó oanh ra đại doanh lưu nghị tiện tay cầm quần áo vứt xuống lạnh nhặt nói ây ai dám hạ hầu bá nghe vậy sắc mặt đại biến liền muốn rút kiếm chế trụ lưu nghị nhưng ngụy diên đã sớm chú ý lai hắn gặp hắn rút kiếm tiến lên một chân liền đem kiếm đạp quay về vỏ kiếm khương duy cùng đặng ngải một trái một phải ép lên đến cầm hạ hầu bá g ậ t ngã sau đó liền có bốn tên thân vệ nhào tới tại hạ hầu bá phẫn nộ tiếng gầm gừ bên trong tháo bỏ xuống hắn khải giáp xé nát hắn áo b à o hạ hầu bá điên cuồng gào thét d â y r u ộ lấy nhưng bốn tên thân vệ khí lực khá lớn d â y r u ộ như thế nào đạt được cuối cùng chỉ còn lại có phẫn nộ khuất nhục gào thét tại trong t r ư ớ n g thật lâu không thôi chương 629, m á n n h khỏe hạ hầu bá lúc trở về cả người thất hồn lạc khách y phục trên người đổi một thân thân vệ trang phục chỉ là cả người tinh thần trạng thái cũng không lớn tốt trọng quyền tư mã ý nhìn xem hạ hầu bá cau mày nói phát sinh chuyện gì hạ hầu bá im lặng không nói đối tư mã ý túi người hành lê nói mặt tướng vô năng không thể chọc giận này lưu nghị mời thái úy giáng tội tư mã chiêu muốn truy vấn lại bị tư mã ý ngăn lại mỉm cười nhìn về phía hạ hầu bá nói trọng quyền những ngày qua một mực đang bên ngoài bôn ba chắc hẳn có chút mệt nhọc trước tạm xuống dưới nghỉ ngơi phá hán quân sự tỉnh ngày sau lại nói ây hạ hầu bá lại lần nữa thi lê nói mặt tướng táo lui nói xong cũng không để ý tới người khác trực tiếp quay người rời đi phụ thân đây là ý gì tư mã chiêu nghi hoặc nhìn về phía tư mã ý việc này không cần hỏi lại cũng không cho phép hỏi thăm người khác mặt khác đi theo trọng quyền trở về những người kia tập trung lại ngẫm lại tư mã ý nhìn về phía tư mã chiêu nói bí mật sự tử cái này tư mã chiêu không hiểu nhìn về phía tư mã ý các ngươi cũng không cho phép hỏi lại không có phát sinh bất cứ chuyện gì chỉ là cùng hán quân thương lượng thất bại mà thôi tư mã ý đứng dậy k h o á t tay một cái nói ây tư mã chiêu cùng tư mã sư túi người hành lễ gặp tư mã ý không có hắn sau khi phân phó cáo tử rời đi huynh trưởng ngươi nói cái này hạ hầu bá tại hán quân trong đại doanh đến tột cùng phát sinh chuyện gì rời đi tư mã ý xoay trướng tư mã chiêu vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi phụ thân tất nhiên nói c h ư a có hỏi nhiều vậy ngươi liền không cần hỏi đến việc này dựa theo phụ thân đi nói làm tư mã sư bất đắc dĩ xem chính mình cái này huynh đệ liếc một chút người thông minh lớn nhất khuyết điểm cũng là có cái này tràn đầy tò mò mà tư mã chiêu hiển nhiên không có cách nào cầm cỗ này tò mò áp chế xuống nhiều khi sẽ hỏng việc những thân vệ đó tư mã chiêu có chút do dự nghe phụ thân giết tư mã sư xem tư mã chiêu một cái nói tư mã chiêu nhìn xem huynh trưởng bóng lưng có chút xuất thần trong nháy mắt đó nhà mình huynh trưởng cho mình cảm giác có chút giống phụ thân ngay sau đó tư mã chiêu không do dự nữa lấy g i xét tên mang theo những thân vệ đó rời đi doanh địa trong bóng tối thông chi chú đóng ở ôn huyền quách hoài bí mật mang ra một đạo nhân mã cầm những này thân vệ đều đánh giết tư mã chiêu trở lại trong doanh thì tư mã y đang cùng tư mã sư thương nghị đối sách tư mã chiêu tiến lên phía trước nói phụ thân sự tình đã xong xuôi ừng tư mã Y gật gật đầu thở dài nói này lưu nghị cẩn thận như vậy muốn trong thời gian ngắn phá hắn không dễ nhưng bên trong chiến sự căng thẳng triều đình bên này trong thời gian ngắn cũng khó có thể tiến đến tiếp viện ta cùng ngươi huynh trưởng t h ư ờ n g nghị một phen chuẩn bị liên hợp đông nô từ phía sau tập kích bàng thống nhiều hậu phương khiến cho bàng thống không thể toàn lực đối kháng đại tướng quân đông nô tư mã chiêu nhữ mày nhìn về phía tư mã y nói đông nô chính là ngụy hán thuộc địa bọn họ như thế nào xuất binh giúp ta c h ở đông nô vì là đại hán thuộc địa quả thật tình thế bức bách bây giờ đại hán du mạnh đông nô liền càng là bất an Húng chi chiếm lấy ba quận mối lấy ba tư h nhiên bức bách tại hán uy thế, không thể không thần phục, h ủ đồng ngô ngụy n tuy tại uy bức n trong lòng chúng càng g ta so chỉ sợ so với mã u suy ố n nhìn hơn đến ngụy hán suy vong. Tư m ý cười nói từ bên trên ngươi tự mình đi một chuyến đan dương cùng tôn quyền thương nghị việc này trận chiến này ngụy triều nếu bại giang đông đã mất trường giang danh trời hán tôn t h ì an may màn lý â tư mã chiêu gật gật đầu đối tư mã ý thi lệ nói không biết hải nhi khi nào lên đường càng nhanh càng tốt tốt nhất hôm nay liền lên đường việc này kéo không được tư mã ý trầm giọng nói tư mã ý không sợ đối thủ có bao nhiêu kinh tài tuyển diễm nhưng sợ nhất cũng là loại này năng lượng bảo trì bình thản đối thủ đại hán một đám đại thần bên trong hắn tình nguyện đối mặt bàn thống ra cắt lượng cũng không nguyện ý đối mặt lưu nghị không phải đối phương có bao nhiêu lợi hại mà chính là hắn rất có thể bảo trì bình thản đây là khuyết điểm nhưng tương tự cũng là ưu điểm chí ít trước mắt lưu nghị lựa chọn thủ vững doanh trại là chính xác nhất lựa chọn hán triều có thể hao t ổ n lên nhưng ngụy quốc hao không nổi không nói h ắ n riêng là lưu nghị thành lập đường tiếp tế liền có thể để cho đại hán tại trong cuộc chiến tranh này tiêu hao thu nhỏ gấp mười lần ây tư mã chiêu gật gật đầu cáo t ử rời đi phụ thân giang đông thực biết xuất binh tư mã sư nhìn về phía tư mã Y nói sẽ lần này cũng không chỉ là chúng ta muốn hắn xuất binh này bàng thống cũng đồng dạng đánh lấy cái chủ ý này tư mã Y gật gật đầu bàng thống tư mã sư thật không thể tin nhìn về phía tư mã ý đúng tư mã ý mang trên mặt một chút lo lắng nói từ vừa mới bắt đầu này bàng thống cũng là đánh lấy cái chủ ý này nếu không hắn nếu tập kết binh lực tới công tào sảng làm sao có thể ngăn trở ngài là nói hắn cố ý bán đi cái này sơ hở để cho giang đồng tới công tư mã sư cau mày nói cho là như thế tư mã ý gật đầu nói lần này này ngụy hán hiển nhiên là muốn đánh một trận kết thúc thiên hạ chỉ sợ kinh châu đã thôn làng thủy quân chỉ cần này tôn quyền xuất binh kinh tương thủy quân liền sẽ đi xuôi dòng hán quân còn có dư lực tư mã sư khổ sở nói đây chính là đối đầu hai quốc ca giang đông tuy nhiên năm đó bị đại hán đánh nguyên khí đại t h ư ờ n g nhưng thực lực vẫn là có đại hán lấy ở đâu tự tin tại toàn diện cùng đại ngụy tiến hành trinh chiến về sau còn muốn đem đông ngô cũng liên lụy vào đương nhiên là có tư m ã ý thăm thẳm thở dài nói một trận liên quan đến thiên hạ vận số không thể khinh địch ca p h ụ thân tư mã sư bất thình lình nhìn về phía tư m ã ý nói có thể tại ngụy hán triều đường phía trên làm văn t r ư ơ n g lưu thiện không phải là doanh chủ riêng là một trận liên quan đến thiên hạ h ú n g chi còn có gia cắt lượng ở hậu phương lý chính nói đến chỗ này tư m ã ý cũng không khỏi cười khổ nói đại hán nhân tài vì sao cỡ nào vậy thế hệ trước lưu nghị gia cắt lượng bàng thống thôi châu bình những nhân vật này liền đầy đủ để cho người ta không thở nổi mà thế hệ trẻ tuổi bên trong này lưu thành tại một trận bên trong biểu hiện để cho tư mã ý kinh ngạc dù là hán quân trang bị tinh lương nhưng đối mặt bốn lần binh lực tào sảng vẫn như cũ có thể đánh khó phân trên d ư ớ i tại quân lược phương diện này lưu thành sợ là viễn siêu cha còn có đặng n g ải khương duy cũng có thống x o á i chi tài hán triều nhân tài đông đúc mà đại ngụy triều nhân vật thế hệ trước sau khi qua đời bây giờ phần lớn là chút nói xuống hạng người chân chính có bản sự lại không nhiều như vậy xuống dưới coi như một trận thắng thời gian càng lâu ngụy triều cùng đại hán t r ê n h lệch sẽ bị kéo càng lớn loại tư vị này cũng không tốt đẹp gì nhưng trước mắt tư mã ý cũng không đoái hoài xa như vậy một trận đánh thắng mới có thể còn muốn đại ngụy hướng tương lai nếu là một trận thùa vậy thì vạn sự đều yên tư mã sư im lặng phương diện này thật không có cái gì tốt nói đô đốc này ngụy quân đồng thời không khắc động một bên khác hán quân trong đại doanh ngụy diên từ ngoài cửa t i ề n đến đối lưu nghị nói trong dữ liệu lưu nghị gật gật đầu tư mã y giống như mình tại một số phương diện khái niệm là giống nhau trừ phi có đầy đủ nắm chắc nếu không tuyệt không xuất thủ dù là lãng phí cơ hội cũng là như thế lưu nghị có thể xác định tư mã y đang cấp chính mình vào hầm nhưng cụ thể là cái gì vung hố lưu nghị không rõ ràng cho nên hắn sẽ không động đô đốc chúng ta liền như vậy luôn luôn hao tổn khương duy đối lưu nghị túi người hành lễ d o hỏi thời gian sẽ không quá trường lưu nghị gật đầu nói chúng ta hao tổn nổi nhưng tư mã ý lại hao không nổi hoặc là nói ngụy triều hao không nổi tư mã ý người này chi tài không xuống khổng minh sĩ nguyên nếu thật giao thủ ta không phải địch cho nên một trận quan trọng tại trung nguyên mà không phải tại đây chúng ta bất bại chính là thắng chí ít kiềm chế ngụy triều một nửa binh lực không dám kinh động cộng thêm tư mã ý còn có số lớn tào ngụy tinh anh tướng lĩnh có thể làm được điểm này hắn ở chỗ này phòng thủ tới mấy tháng lại như thế nào chém chém giết riết lớn nhất không có ý nghĩa lời tuy như thế tuy nhiên vô luận ngụy diên vẫn là đặng ngại khương duy cũng là ôm lập công tâm tình đến lưu nghị loại này đấu pháp ngụy diên bọn người hiển nhiên là có chút mâu thuẫn nhưng quân lệnh như sơn lưu nghị như là đã định ra sách lược người khác cũng vô pháp phản bác lưu nghị cùng tư mã ý cư như vậy cách bờ sông g i à n g co bên trong run r à y hỏa bay tán loạn nhưng hà lạc chi điệp nhưng là tương đối an bình nếu không có song phương đại quân tụ tập ở đây đều để người hoài nghi phải chăng có chiến tranh ở chỗ này làm chủ、xoái. lưu nghị cùng tư mã ý trong khoảng thời gian này đều tương đối thanh nhàn tư mã ý không có việc gì thời điểm dưỡng dưỡng trùng chim lưu nghị thì là bắt đầu ở lạc dương vùng này tài nguyên khoáng sản bên này bắt đầu hãng kiến tạo sinh sản xi măng tơ lụa cái gì thậm chí trước đó cả ngày chạy tới rượu võ dương a i hạ hầu bá mấy ngày nay cũng không có tiếng hơi thở không thấy bóng dáng để cho lưu nghị hoài nghi mình có phải hay không ra tay quá ác đem đứa nhỏ này làm cho tự bế đô đốc ngay hôm đó lưu nghị tiếp tục không làm việc đ à n g hoàng cầm đại doanh giao cho ngụy diên đặng ngải đợi người tới thủ chính mình đi ra dò xét nhà xưởng tiến hành một ít công việc chỉ đạo nhưng gặp khương duy mang theo phong trần mệt mỏi mã thu tới trở về lưu nghị nhìn về phía mã thu cười hỏi nhưng có thu hoạch có mã thu gật gật đầu đối lưu nghị không người nói mặt tướng đã tìm tới ngụy quân đập nước sao tìm lâu như vậy n à y đập nước xê ở nơi nào lưu nghị cười hỏi hồi đô đốc đập nước xê ở bồ phản tân hạ du trăm dằm nơi nơi đó bờ bên kia là đất bằng nhưng bên này như n g là liên miên bất tuyệt sân mạch là lấy luôn luôn không có phát giác mã thu không người nói tuy nhiên nước đã bung tha bây giờ tìm tới đập nước thì có ích lợi gì lưu nghị lắc đầu âm thầm bội phục mình cơ cảnh đập nước chỉ thả một tòa còn có một tòa chưa từng bung ra mã thu đối lưu nghị không người nói mặt tướng cũng không biết này đập nước để làm gì còn có một tòa lưu nghị nghe vậy ánh mắt l ấ m liệt nhìn về phía mã thu nói vâng mã thu gật đầu nói mang ta đi xem lưu nghị trầm giọng nói ê, mã thu gật gật đầu một bên khương duy vội vàng nói đô đốc ngài là tam quân chủ xoái sao có thể thiện tiện rời việc này chuyện rất quan trọng ta nhất định phải tự mình tiến đến ngươi sai người thông chi ngụy diên ta tạm rời mấy ngày không được mệnh ta không được tự tiện ra doanh tác chiến mặt khác ngươi lựa chọn năm trăm tinh nhuệ đi theo ta nhớ kỹ muốn tinh nhuệ chương c g sáu p l ư n trăm ba mươi tiệt hà đoạn lưu hoàng hà tại đến đồng quan tại đây thì bởi vì chị hoa sơn sơn mạch ngăn lại gây nói hướng đông tại chỗ này hoàng hà gốc rẽ có một chỗ binh r a tất tranh t r i địa chính là phong l a n g độ ngụy quốc cùng tần quốc cổ chiến trường liền ở chỗ này n ă m đó tào tháo cùng mã siêu hàn toại ở giữa cũng tại vùng này phát sinh qua kịch liệt chiến tranh lúc trước lưu nghị nếu là muốn đánh hạ phong l a n g độ miệng tuy nhiên nơi đây chỗ hà đông bóp lấy vị trí hết hầu dễ thủ khó công với lại bờ bên kia là vách núi treo leo quân đội khó mà vượt qua từ bên này rất khó coi đến bờ bên kia tình huống mà lần này tư mã ý cũng là giảng đập nước xây dựng ở tại đây tra một chút chỗ này đê đập là người phương nào sở kiến lưu nghị nhìn phía xa đê đập trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi thán phục nơi này thủy thế chạy xiết muốn kiến trúc đê đập mười phần khó khăn nhưng lại có người có thể ở chỗ này kiến trúc đồng thời đê đập liền xem như lưu nghị đều không cái này nắm chắc ở loại địa phương này kiến tạo đê đập đô đốc cái này đê đập rất lợi hại khương duy hiếu kỳ nhìn về phía lưu nghị ừ m lưu nghị gật gật đầu nơi đây thủy thế chạy xiết như thế nói cho ngươi một khối cự thạch ngàn cân ném xuống năng lượng bị tại đây thủy thế cho lao ra mấy dặm mới có thể rơi xuống đất với lại nước sâu chừng mười t r ư ợ n g thậm chí hai mươi triệu dẫn lưu hoặc là đoạn lưu đều làm không được chỉ có thể đưa lên vạn cân cự thạch nhưng cũng không thể loạt đầu muốn ở loại địa phương này đập ta đều chưa hẳn dám nói nhất định có thể dựng thành căn này đầu nhập bao nhiêu nhân lực không quan hệ coi như thật dựng thành ngươi vẫn phải cam đoan sẽ không chìm hai bên bờ tạo thành lũ lụt nếu không trước tiên không may chính là này phong lang độ chú quân khương duy những năm này cũng chuyên môn nghiên cứu qua thiên công khai vật đối với bên trong thuật ngữ cũng không lạ l ắ m thiên công khai vật cũng không chỉ là tượng học bên trong căn bản nhất bộ phận là số thuật dùng tại binh pháp bên trên cũng có chút hiệu quả khương duy những năm này rất nhiều lần đối với lưu nghị cũng càng phát ra bội phụ giờ phút này nhìn xem này đê đập nói không muốn ngụy quốc cảnh nội cũng có bực này nhân vật thiên hạ to lớn nhân tài như cá giết sang sông chỉ tiết ra như thế nhân tài tại ngụy cảnh cuối cùng vô pháp phát huy ra lớn nhất hiệu dụng dò nghe người này chỗ ngày sau nếu có thể phạt diệt t à u n g u y người này nhất định phải bảo trụ lưu nghị gật gật đầu lập tức lại dẫn khương duy dọc theo bốn phía điều tra dạng này công trình ở thời đại này tới nói nhân lực làm khó lưu nghị tuy nhiên sợ hai thán phục tại đối phương năng lực nhưng cũng không quá tin tưởng có người có thể bằng nhân lực tại hiện hữu dưới điều kiện đợi lưu nghị đ o á n chừng liền xem như mình muốn làm đến điểm này chỉ sợ cũng đến máy hơi nước hoàn toàn phổ cập về sau mới có thể làm đến không phải không tin tưởng trên đời này có người mạnh hơn chính mình mà chính là không tin tại hiện hữu kỹ thuật hoàn cảnh dưới có người có thể làm đến loại sự tình này lưu nghị muốn nhìn kỹ một chút đô đốc xem những này thì có ích lợi gì khương duy bồi tiếp lưu nghị tại phụ cận đi dạo một vòng chạm vạng tối thời điểm lưu nghị tại một chỗ cản gió nơi lập xuống doanh trại bắt đầu cấu trúc thảo đồ khương duy nhịn không được hỏi trước mắt trọng yếu nhất không phải đánh bại ngụy quân qua sông đánh vào hà nội mà hậu tiến lấy ký châu a làm sao ngược lại chạy đến nơi đây tới người nghiên cứu nhà đê đập phá địch quan trọng còn ngay ở chỗ này lưu nghị một bên vẽ lấy địa đồ một bên cười nói này tư mã ý thiết lập hai tòa đập nước bá ước hẳn là có thể minh bạch vì sao tư mã ý trước đó luôn luôn khiêu khích ta hắn muốn đem quân ta dẫn trở lại tác chiến sau đó lại độ đ à o ra đập nước cầm quân ta một m ẹ hốt gọn khương duy có chút nghĩ mà sợ nói không sai lưu nghị gật gật đầu trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ may mắn chính mình cẩn thận nếu không lời nói nếu thật một lần nữa trở lại thiết lập doanh chỉ sợ cũng thật chúng chiêu kể từ đó chúng ta chỉ cần lại lần nữa đào ra đập nước không liền có thể lấy phá hắn kế sách khương duy cười nói hắc lưu nghị nghe vậy l ắ c l ắ c đầu nói nhưng không có loại chuyện tốt này hắn đã dùng thủy công vậy ta liền cũng thiết lập một cái cơ quan để cho hắn nếm thử bị thủy công tư vị lệnh hoàng hà thay đổi tuyến đường khương duy giật mình nhìn về phía lưu nghị cái này không thể nào là có chút không thể tưởng tượng nguyên bản cũng đúng là không có khả năng nhưng có chỗ này đập nước liền khác biệt hoàng hà thủy thế bởi vì tòa này đập nước duyên cớ chậm lại rất nhiều không có khả năng liền trở nên khả năng ta chuẩn bị tìm một chỗ địa phương làm một cái phân lưu khí giới nếu nước này đập không ra còn muốn nhưng nếu đập nước vừa mở liền có thể cầm hà thủy dẫn hướng về bờ bên kia lưu nghị mỉm cười nói này tư mạng ý bây giờ đang các loại chờ chúng ta tướng quân doanh rời trở lại một khi rời quay về lập tức liền sẽ đào ra đập nước đến lúc đó ta muốn hắn mua dây một mình đô đốc rượu kế khương duy cười nói cũng không tính được rượu kế thậm chí loại này kế sách cũng chỉ có lưu nghị một người có thể sử dụng phóng nhãn thiên hạ có thể làm đến điểm này chỉ sợ cũng chỉ có lưu nghị còn có ngụy quốc bên trong vị kia có thể dựng lên tòa này đập nước nhân vật thành công chính là rượu kế nếu này tư ma uy né tránh cũng không gọi rượu kế lưu nghị lắc đầu kế sách thứ này không có gì rượu bất rượu gặp gỡ tư mã lao hồ ly dạng này đối thủ chỉ cần có thể thành công lại đơn giản kế sách đều có thể gọi diệu kế gặp gỡ người bình thường lưu nghị còn có thể căn cứ từ thực đã nghiệm phỏng đoán đến đối phương hành vi hình thức nhưng đối với tư mã ý loại người này lưu nghị phỏng đoán không ra kế sách này hắn cảm thấy rất hữu dụng nhưng sau cùng có thể thành công hay không cái này thật nói không chừng hiện tại vấn đề đầu tiên là cầm đồ vật làm được thứ hai cũng là trọng yếu nhất một điểm chớ có để cho này tư mã ý sinh người này thế nhưng là quỷ tinh cũng đây lưu nghị một bên làm lấy thảo đồ thôi toán một bên cười nói đô đốc tư mã ý người này đúng như này lợi hại khương duy nhìn xem lưu nghị nhữ mày hỏi nếu nói mưu lược binh pháp ta kém xa vậy ta hướng bên trong có thể cùng hắn đối địch người chỉ sợ cũng chỉ có khẩn minh sĩ nguyên hai người bây giờ có thể cùng hắn rằng có là chúng ta binh giáp viễn siêu đối phương chính diện chống lại mặc dù ta không bằng hắn nhưng quân đội chiến lược binh khí khải giáp đủ để đền bù, tăng thêm ta đầy đủ để để đối đối thủ thể tăng cẩn thận, nên không nếu người công bằng đối chiến ta chỉ sợ xa không bù, thêm ta tư thừa ta ta chú cho cho hội hai chỉ phải mới mã xa có cơ có ý ý dịp sợ lưu nghị cầm lượng xích đo lường tính toán một chút khoảng cách về sau lắc đầu thở dài bá ước không cần bắt ta cùng những này danh tướng so sánh thật đánh cầm ta một cái đều đánh không lại đô đốc quá mức khiêm tốn khương duy chỉ là nghe một chút lưu nghị nếu là sẽ không đánh cầm vậy cái này thiên hạ lại có mấy cái biết c h ỉ ít tại lưu nghị dưới trương trong khoảng thời gian này khương duy cảm giác dị thường hài hòa vô luận là các quân ở giữa hiệp đồng vẫn là vật tư tiếp tế phối cho đều vô cùng trôi chảy chỉ là cái này hậu cần điều hành phương diện toàn bộ đại hán triều có thể làm được lưu nghị việc này đều không mấy cái khiêm tốn lưu nghị lắc đầu rất nhiều người đều cho là ta là khiêm tốn không nói cái này đi làm việc đi ngươi phái người đi c ầ m phụ cận sơn địa độ cao nước sâu bên bờ sông bùn đất x ố p độ còn có từ nơi này hướng hạ du đường sông s u thế đo lường tính toán đi ra phải nhanh chúng ta đến mau sớm tìm tới phù hợp địa hình Ê! y khương duy không người đáp ứng một tiếng quay người rời đi sau đó mấy ngày lưu nghị làm thành ba đ n g dụng cụ ban g à y mang người thăm dò thủy thế đo đạc bờ sông bao quát nước sâu tại thủy thế nhẹ nhàng nơi đo đạc thủy vị trong đêm thì cấu trúc sa bản mô phỏng vùng này địa hình trọn vẹn hơn trăm dặm địa vực chạy biến lưu nghị mới tìm được thích hợp khởi công chỗ lại mệnh k h ư ơ n g duy dẫn người qua sông tại bên kia bờ sông dựa theo lưu nghị bản vẽ làm một chút thạch trận đến một lần làm t r ư ớ n g nhãn pháp phòng ngừa có người chạy tới q u a y rối hoặc là phát giác được lưu nghị ở chỗ này động tác lưu nghị lại sẽ tới lúc trụ sở rời đến đây chấm tư một đêm vẽ ra phân thủy bản vẽ cùng cần thiết khí giới những ngày qua lưu nghị cũng làm rõ ràng này đập chứa nước nguyên lý nhưng là từ vùng núi sai người cầm một chỗ cự thạch bộ đào giống nguyên một khối sơn thạch đầu nhập trong nước coi đây là xây dựng cơ bản lợp tuy nhiên dù là như thế năng lượng muốn ra biện pháp này người cũng đầy đủ để cho lưu nghị kính nghệ lần này lưu nghị cũng là mượn nhờ địa thế hiện tại bờ bên kia đảo mở một đầu mương máng nhưng hà thủy ngày thường sẽ không đi cái này mương máng thậm chí hắn chế t ắ t phân lưu khí cũng không đến giấc ngủ nhưng một khi hà thủy tăng vọt xúc động lưu nghị lưu lại cơ quan phụ cận trước đó đảo dông thạch sơn sẽ trực tiếp ngã xuống tắc đường sông ép buộc hà thủy hướng chảy mương máng hạ du nơi chính là tư mã ý đại doanh vì là bảo đảm có thể đạt tới chính mình hiệu quả dự trù lưu nghị vẫn còn ở ven đường thiết chí mười cái cùng loại cơ quan với lại mấy chục đầu dài ngắn không đồng nhất mương máng chính là vì có thể đem hà thủy dẫn vào tư mã ý đại doanh đồng thời lưu nghị lại đến phong lang độ trên miệng phương cầm này đập nước ra cố một phen tăng cường chứa nước hiệu quả lấy đạt tới đầy đủ lượng nước năm trăm đằng giáp binh ở thời điểm này phát huy công hiệu liền so sánh lớn tùy thời có thể lấy mượn đằng giáp lực lượng độ nước đi bờ bên kia như thế c h ọ n vẹn hao phí một tháng thời gian mới đưa sở hữu cơ quan làm tốt lưu nghị lại xác định một lần sẽ không ra cái vấn đề về sau vừa rồi mang đám người trở về đại doanh lúc này đã đến tháng sáu khi trời nóng bức khó chịu ngụy quân thỉnh thoảng lại phái tiểu cổ nhân mã đến đây thăm dò ngụy diên tuy nhiên cẩn tuân lưu nghị chi mệnh không dễ dàng ra doanh nhưng đối với mấy cái này tiểu cổ nhân mã nhưng cũng sẽ không tùy ý bọn họ tại chính mình mí mắt dưới nhảy nhót điều động tinh nhuệ bộ đội bốn phía ám sát những n à y tiểu cổ ngụy quân đô đốc chúng ta muốn một mực đang tại đây thủ đến khi nào lưu nghị quay về doanh về sau ngụy diên rất nhanh liền tìm đến phía nam những ngày này chuyển về chiến báo này tàu sảng bị lưu thành tại dương an thiết kế vung hố một cái hao tổn hơn vạn ngụy quân bàng thống cũng tại thọ xuân cầm hợp phì các vùng đều đặt vào trường khống bên trong chiến hỏa kịch liệt bọn họ lại chỉ có thể ở tại đây d ư ơ n g mắt nhìn cái này gọi ngụy diên làm sao có thể nhẫn nhanh lưu nghị lắc đầu cười nói văn trường đ ư n g nội lần tiếp theo Tư mã ý nhưng ế u c ủ động đến đây khiêu chiến, chúng ta liền xuất binh.、Tuy、nhiên chuẩn bị sẵn sàng, n Tuy khiêu h xuất ta bị tuyệt không thể tùy tiện bị tư mã ý cho dẫn xuất, trò tư mã lao kẻ trộm trước một rút muốn nguyên quân, không kẻ cho cho nhìn ra sơ hở, giống như chính mình dẫn diễn miễn giống lần trước một dạng bị bộ, mã làm mã sớm ý lao ra sơ vào ậ y cái n y một cầm mắt thật chỉ còn lại có liền lại dương mắt nhìn. b á Nhưng vào lúc này ngoài trướng liền gặp một tên tiểu giáo tiến đến đối hai người không người nói đô đốc ngụy quân đại tướng hạ hầu bá xuất quân qua sông đồng thời tại bờ sông lập doanh đô đốc ngụy diên nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng nhìn về phía lưu nghị tư mã lao nhi đủ hung ác lưu nghị nghiêm trọng hiện lên một vòng thần sắc kinh ngạc gật đầu nói văn trường ngươi lập tức điểm binh xuất trinh cầm này hạ hầu bá chạy trở về ây ngụy diên đại h ỉ lĩnh mệnh mà đi chương sáu trăm ba mươi mốt thời cơ đến hạ hầu bá nếu cũng không cho rằng hán quân sẽ xuất binh dù sao trước đó co đầu rút cổ lâu như vậy lần này chắc hẳn cũng sẽ không có phản ứng này suốt đầu ố u quy chỉ cần bảo vệ tốt hắn doanh trại quân đội là được đích thân vệ đến đây thông báo hắn quân phái ra binh mã đột kích thời điểm hạ hầu bá phản ứng đầu tiên là s ư ơ n g sở có chút không thể tin thẳng đến này thân vệ một lần nữa cầm hắn quân tới công tin tức nói một lần về sau hạ hầu bá mới kịp phản ứng chuẩn bị n i n địch sắc mặt châm xuống hạ hầu bá trong mắt mang theo vài phần hưng phấn thần sắc trước đó hắn trong doanh trại nhận hết khuất nhục bây giờ cuối cùng có thể báo thủ cũng không tiếp tục cắm trại lập tức chỉ huy binh mã đi vào viên môn leo lên tiến tháp hướng phía nơi xa nhìn lại khi thấy một nhánh hán quân sắp xếp chỉnh tề đội ngũ hướng phía bên này chậm rãi đi tới t r ê n l ệ n h hạ hầu bá tại tàu ngụy trẻ tuổi một đời bên trong xem như tương đối hàng đầu loại kia tham dự chiến sự cũng không ít nhưng cũng chính là bởi vậy giờ phút này gặp lại biết đến hán quân quân dung về sau hạ hầu bá mới có thể càng rõ ràng cảm nhận được s o n g phương t r ê n l ệ n h như là một ngọn núi áp xuống tới cảm giác dù là còn xa một khoảng cách vẫn như cũ có thể cảm giác được hán quân mang đến cảm giác c áp bách chí ít trên khí thế ngụy quân rất khó làm đến như hán quân như vậy đều nhịn đội ngũ trận hình tại vũ khí l ạ n h thời đại đại biểu ý nghĩa cũng không phải đẹp mắt đơn giản như vậy không có hiệu quả nhanh chóng tin tức truyền lại phương thức quân trận trên sự chỉ huy cũng chỉ có thể dựa vào lệnh kỳ nhưng cách xa cũng thấy không rõ chỉ có thể dựa vào trận liệt sắp xếp căn cứ hàng phía trước tướng sĩ động tác tiến hành cứ như vậy chỉnh tê đội ngũ hiệu quả biểu hiện tại trên chiến trường cái kia chính là kỷ luật nghiêm minh bốn chữ này nói nghe dễ dàng nhưng có thể làm đến tướng lĩnh cũng không nhiều nguyên bản hạ hầu bá còn có ý trùng sát một trận nhưng bây giờ hạ hầu bá khi nhìn đến đối phương quân trận về sau liền từ bỏ ý nghĩ này không nói đối phương binh mã co bao nhiêu riêng là tại trận liệt phương diện mình bây giờ bảy trận đã có chút không kịm chỉ có thể dựa vào hiện hữu doanh đ ị a tiến hành p h o n g ngự dạng này còn sẽ có chút ưu thế cầm đầu t hạ c hầu xa đẩy đi tới. Hạ h bá quay đầu đối bên người thân vệ cắn răng nói Ê! hạ hầu bá mang đến đầu thạch sa nhưng mà năm đó hà lạc thời gian chiến tranh tư mã ý thu được một nhóm kia mặc dù quá khứ hơn mười năm nhưng vô luận uy lực vẫn là tầm b á n nhưng như cũ viễn siêu tào ngụy chính mình chế tạo đầu thạch sa không chỉ là những này tào ngụy bên trong rất nhiều cung nẫu cũng là này một cầm bên trong thu được ngoài ra cũng là từ đông ngô mua được dù sao đông ngô những năm này vì là khai phát di châu Thật cũng thiếu tiền, tuy nhiên từ đống ngô mua được binh trang phần lớn là so gia kem trực tiếp từ hán quân trong tay thu được hán quân quân trận chậm rãi tới gần tựa hồ cũng không sốt ruột lại tự có một khấu nghiền ép hết thẻ khí phách ở bên trong cuối cùng tại khoảng cách đại khái hai trăm bức thời điểm dừng lại khoảng cách này ngụy quân nô cung căn bản đủ không đến nhìn thấy chiến trận này hạ hầu bá tâm giác không ổn dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng hán quân cung tiễn tầm bắn tại một trăm linh năm sáu mươi bước tả hữu cái này tầm bắn ngụy quân cũng chỉ có một chút có thể lái được ngũ thạch cường cung thần xạ thủ có thể b ắ n tới nhưng dạng này c ũ n g không nói khó làm riêng là cung t i ễ n thủ đều tìm không ra mấy cái bây giờ đối phương lại hai trăm bước bên ngoài gạt ra trận thế h i ệ n nhiên là chuẩn bị p h o n g thích tiễn trận tư thế dơ thuẫn tuy nhiên cảm thấy có chút thật không thể tin nhưng hạ hầu bá cũng không dám có chỉ chốc l á t chần chờ một tiếng thét ra lệnh hàng phía trước thuấn thủ nhanh chóng d ơ lên trong tay đại thuẫn ông cơ h ồ cũng là đồng thời nương theo lấy một tiếng ông hót từng dây bó mũi tên đằng không mà lên cũng không phải là đồng thời phong thích mà chính là có tiết tấu từng dây bắn ra trong chốc lát bầu trời tựa hồ cũng ám nhất xuống hạ hầu bá ngẩng đầu nhìn lên trời nhưng gặp từng dây bó mũi tên trên không t r u n g sen lẫn thành dày đặc mưa tên mang theo tử vong rít lên từ trên cao hung hăng tích lũy rơi xuống trang diện kia giống như toàn bộ thiên đô tại thời khắc này sụp đổ xuống dù là sớm đã có chuẩn bị tâm lý tại thời khắc này nhìn trước mắt mặt nhật hàng lầm trắng cảnh hạ hầu bá đại não vẫn là xuất hiện ngắn ngủi trống không bành bành bành dây đặc tiếng va đập không ngừng vang lên từ trên trời giáng xuống bó mũi tên không ngừng rơi vào tào quân thuẫn trận phía trên tào quân thuẫn bài là đặc biệt nhằm vào hán quân mũi tên cải tạo chẳng những m u ộ c thuẫn bản thân tương đối dày với lại bên ngoài sẽ bao từ thiếu hai tầng ra t r â u mà lấy hán quân cung tiễn s ắ c bén đại đa số đều bị bắn ra thỉnh thoảng sẽ có một lượng chi theo thuẫn bài khe hở bắn vào tại dây đặc thuẫn trận bên trong xé mở một đạo lỗ hổng mà hán quân sắp xếp bắn hiệu quả cũng ở thời điểm này thể hiện đi ra này lỗ hổng nếu không thể kịp thời ngăn trở hậu phương theo sát mà tới bó m ũ i tên sẽ nhanh chóng người đi theo lỗ hổng bên trong chui vào mở rộng chiến quả cũng mở rộng lỗ hổng tiễn trận ngay từ đầu phảng phất liên miên bất tuyệt không có cuối cùng theo thời gian chuyển rời ngụy quân trong trận doanh xuất hiện mấy chục cái lớn nhỏ không đều lỗ hổng song phương chưa tiếp địch đối phương đã bằng vào tiễn trận liền cầm ngụy quân đánh không ngóc đầu lên được đến thương vong chỉ là số ít nhưng đối với sĩ khí đ ả kích nhưng là khủng bố ô t h ê lương tiếng kèn từ hán quân phương hướng vang lên hàng phía trước hán quân bắt đầu hướng phía bên này tiếp tục chuyển rời mà phía sau c u n g tiễn tựa hồ đồng thời không đình chỉ ý tứ bình thường cung tiến thủ kéo cung mười lần tả hữu khí lực còn kém không nhiều bắt đầu suy kiệt tầm bắn cũng sẽ bắt đầu giảm xuống nhưng hán quân cung tiến thủ phảng phất không biết m ệ t m ỏ i không ngừng mà mở cung phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ đầu thạch xa nhìn xem hán quân quân trận hạ hầu bá khẽ cắn môi ra hiệu đầu thạch x a phản kích lại đánh như vậy xuống dưới ngụy quân chỉ sợ chưa chính thức tiếp chiến liền phải sụp đổ d ầ m d ầ m d ầ m từng mai từng mai thạch đạn theo hạ hầu bá ra lệnh một tiếng phá không mà ra hung hăng đánh vào hán quân trận hình phía trên bị chúng mục tiêu hán quân trong khoảnh khắc bị nện thành thị băm thạch đạn mang đến cự đại quán tính chí ít cũng là bốn năm người bị tác động đến trực tiếp bị nện chết khá tốt có đoạn cánh tay gay chân mới gọi thảm thiết thống khổ trên mặt đất l a lộn tiêu thảm hán quân quân trận cũng xuất hiện ba động nhiều nhất ba vạn bên kia bờ sông trên đài cao nhìn xem hán quân trận thế tư mã ý c a o mày nói đội ngũ chỉnh tề cũng có chỗ xấu địch nhân tướng lĩnh mức độ nếu là đầy đủ có thể tùy tiện thấy rõ ràng phe mình số lượng phụ thân muốn động thủ a tư mã chiêu có chút lo lắng nhìn xem bờ bên kia tình huống trọng quyền chỉ sợ không phải chi này hán quân đối thủ hán kiên chỉ không quá lâu tư mã ý nghe vậy im lặng ba vạn đổi ba vạn nghe tựa hồ cũng không chiếm tiện nghi nhưng nhìn thấy hán quân này nghiêm cẩn đội ngũ cùng khủng bố cung tiễn tầm bắn cái này chân thực chiến l ư ợ c sợ là cũng không ngang nhau tư mã ý do dự một chút về sau yên lặng gật gật đầu muốn nhất chiến mà phá lưu nghị là quá lý tưởng lưu nghị không phải dễ dàng như vậy lừa gạt người nếu có thể một đối một hoán đổi lưu nghị thủ hạ binh vậy cái này một cẩm vẫn là quên ngụy quân chiếm tiện nghi động thủ đi tư mã ý thở dài hán quân quân đội chất lượng cao nhưng số lượng không đủ trái lại ngụy quân nhưng là đi tới số lượng lộ tuyến ngang nhau số lượng tiêu hao nếu là ngụy quân chiếm ưu thế nhất cử kích diệt lưu nghị thời cơ đã bỏ lỡ hiện tại cũng chỉ có thể ăn trước dưới cái này ba vạn binh mã lấy lưu nghị trong khoảng thời gian này biểu hiện ra ngoài đối với chiến tranh tính tích cực đến xem muốn bắt được lần tiếp theo lưu nghị chủ động xuất binh tư mã ý cũng không biết cái kia đợi đến khi nào、Ê! tư mã chiêu gật đầu đáp ứng một tiếng tiến đến truyền lệnh rất nhanh một cỗ lang yên từ ngụy quân trong đại doanh lượn lờ dâng lên một bên khác đang tại quan chiến khương duy cùng đặng n g ả i rất nhanh chú ý tới ngụy quân trong quân dân lên lang yên lập tức sai người thông chi lưu nghị khương duy lưu nghị nhìn về phía khương duy cầm một cái lệnh tiễn giao cho h ắ n nói trước đó ta chuẩn bị tàu thuyền nhớ k ỹ a nhớ kỹ khương duy gật gật đầu lưu nghị trước đó thiết kế đường sông thì chuyên môn chế tạo một nhóm tàu thuyền liền đứng ở mạnh tân hướng tây một mươi dặm địa phương ngươi lập tức dẫn tinh binh một vạn đến đó chỉ cần hồng thủy thoáng qua một cái thủy thế hơi chỉ hoãn lập tức xuất quân đi thuyền qua sông bằng nhanh nhất tốc độ r ế t hạ xuống công chiếm kỹ quan bên này chiến sự không cần đi quản một mực cầm xuống hà đông lấy phong hỏa làm hiệu nếu bên này thắng được ta sẽ nhóm lửa phong hỏa phong hỏa cùng một chỗ ngươi lợi dụng hà đông làm cơ sở tiến thủ t ỉ n h châu thái hành sơn phía tây năng lượng cầm bao nhiêu liền cầm bao nhiêu lưu nghị d ạ n dò cái này một đạo nhân mã bởi ngươi toàn quyền phụ trách hậu cần lương thảo ta tự sẽ cho ngươi tiễn đưa thông suốt không cần lo lắng、Ê. tương h duy một mặt hưng phấn không người lĩnh mệnh mà đi người khác tùy thời chờ lệnh lưu nghị nhìn xem đặng ngải bọn người cười nói yên tâm một trận còn có đại ánh ây chúng tướng ầm ầm tuân mệnh sử cầu chương 632, t i ì mã binh bại bờ sông phía trên ngụy quân cùng hán quân ở giữa chém giết đã tiến hành trang bị cùng đan binh chiến lược t r ê n lệch vốn là khó mà đền bù huống chi liền xem như luận đến thống soái năng lực hạ hầu bá cũng chưa chắc liền có ngụy diên mạnh ngụy quân liên tục bại lui hạ hầu bá lại tại cắn răng liều chết hắn đang đợi chờ ngụy quân viện binh đến ẩm ẩm hạ hầu bá trong tay đao đã quyển lưỡi đao đã không biết chém giết mấy tên h á n quân sức lực toàn thân giống như bị rút sạch hắn thậm chí không biết mình liệu có thể kiên trì đến viện quân đến nhưng bên thai chuyển đến tiếng oanh minh để cho hạ hầu bá tinh thần chấn động tới một chân cầm trước mắt khó chơi h á n quân đá văng hạ hầu bá một cái lăn lông lốc tránh đi theo s á t mà tới trường mâu tự có thân vệ tiến lên giúp hắn ngăn trở hàn quân hạ hầu bá lúc này mới rảnh rỗi nghiêng đầu nhìn chung quanh viện quân cũng không có đổi tới đến chỉ có ngập trời đại nước của tới khi thấy này nhấp nhô hà thủy hướng phía bên này vọt tới thời điểm hạ hầu bá sắc mặt tái đi giờ k h ắ c này hắn hiểu được tư mã ý trong miệng viện binh là cái gì cái này viện binh chẳng những muốn bị tiêu diệt địch nhân ngay cả mình cũng phải bị tiêu diệt ha ha có chút tố chất thần kinh cười rộ lên hạ hầu bá bỗng nhiên mứt bỏ trong tay hoàn t h ủ đ a o từ dưới đất nhặt lên một cái chừng mâu gầm hét lên viện quân đã tới các tướng sĩ theo ta giết đã có người phát giác được không đúng nhưng đối mặt cái này tự nhiên chi uy nhân lực tại trước mặt lộ ra nhỏ bé mà hèn m ọ n có người quay người muốn chạy trốn cũng có người như hạ hầu bá điên cuồng hơn nào h về phía địch nhân nhưng mà này mãnh liệt mà tới hồng thủy cũng không có trực tiếp phấp phới lên hoặc là nói bộ phận chủ yếu cũng không ở chỗ này một bộ phận ngụy quân bị q u â n chạy nhưng càng nhiều hồng thủy nhưng là tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt nào h về phía bên kia bờ sông ngụy quân đại doanh ầm ầm tiếng nước q u a n h minh sóng lớn bại không tường đất trong nháy mắt bị phá tan mạnh liệt mà tới hà thủy hướng hủy doanh trại cuốn đi binh lính cuốn đi hết t h ể có thể cuốn đi đồ vật tiếng kêu thảm thiết tiếng ai minh tại thương khung quanh q u ầ n cũng rất sắp bị bao phủ cuối cùng chỉ còn lại có mánh liệt tiếng nước tư m ã ý vị trí ở hậu phương hắn gắt gao ôm cờ t c nhìn phía xa tại trong khoảnh khắc bị hồng thủy lướt qua đại doanh mà lấy tâm hàn tính giờ phút này trong ý nghĩ cũng là trống rỗng trong danh năm vạn đại quân lại thêm bên kia bờ sông ba vạn tám vạn đại quân chỉ là như thế trong nháy mắt liền không có chính mình chuẩn bị tám năm kế sách kết quả là nhưng là cầm chính mình cho đánh bại phụ thân đây là hồng thủy đã qua hơn phân nửa quân doanh bị phá tan còn sót lại tướng sĩ đã không nhiều tư mã sư đi vào tư mã ý bên người nhìn trước mắt hết thảy sắc mặt biến đến khó coi vô cùng đây là tư mã ý tại thả ra lang yên về sau như là lần trước như vậy triệt thoái phía sau nhưng dù vậy lần này thủy thế phảng phất cũng là hướng về phía ngụy doanh tới tư mã ý cũng không có lui qua xa hơn phân nửa doanh trại đều chịu đến trùng kích đừng hỏi lập tức thay đổi phổ thông tướng sĩ y l ì giáp mau bỏ đi tư mã ý lắc đầu tại xác định đại nước đã thối lui về sau chuyện thứ nhất cũng là thay quần áo thay đổi tầm t h ư ờ n g tướng sĩ y l ì p h ụ tại đây ngụy quân đã xong tuy nhiên còn có một số tướng sĩ nhưng hiển nhiên đã vô pháp ngăn trở h á n quân qua sông hà nội thất thủ đã thành kết cục đã định nhất định phải nhanh giống như quách hoài tụ hợp một lần nữa tổ chức phòng tuyến nếu không lời nói lưu nghị một khi qua sông liền có thể tiến quân thần tốc đánh vào ký châu nghiệp thành nếu là thất thủ thì đại ngụy hướng liền thật xong â tư mã sư không ngu ngốc rất nhanh h i ể u được đại nước vừa đi đã rất khó lại ngăn lại lưu nghị lúc này nếu không thay đổi phổ thông ý hiền giáp rất có thể bị hán quân n h ầ m vào đặng ngại lập tức qua sông cho ta bắt sống tư mã ý hán quân đại doanh lưu nghị thu hồi ống nhỏm dù là lấy tâm h ắ n cảnh giờ phút này cũng không nhịn được thoải mái cười to nói với hắn mà nói ngụy quân hao tổn vẽ ở phẩm cấp trọng yếu nhất là tư mã ý bị chính mình cho thiêu phiên đây đối với lưu nghị tới nói nhưng so sánh đơn thuần đánh bại ngụy quân có ý nghĩa nếu như tư mã ý đổi thành tào sản g dù là binh mã lại nhiều bên trên gấp đôi lưu nghị đánh bại đối phương cũng sẽ không có lớn như vậy cảm giác thành kiểu. tuy nói đời này bị lưu nghị hố chết danh tướng không ít nhưng tư mã ý dạng này đỉnh phong trí giả vẫn là đầu một cái lưu nghị không có cách nào không hưng phấn ây đặng n g ả i cũng là đại hỷ đáp ứng một tiếng hán quân sớm đã chuẩn bị kỹ cảng theo lưu nghị ra lệnh một tiếng từng đám tướng sĩ、si、khiêng bẹ tre khí thế hung hung rết tới bờ sông chuẩn bị qua sông hạ hầu b á quân đội sương tại ngụy quân đại doanh bị đại nước trôi hủy một khắc này sĩ、si、khí liền hoàn toàn sụp đổ hạ hầu b á không muốn bị trói một mình ngậy sông về phần chết hay không không ai biết trực tiếp bị đại nước cho quân chạy còn lại ngụy quân vốn là không có sĩ khí giờ phút này gặp hán quân chủ lực giết tới đâu còn có tâm tư tái chiến từng cái nhao nhao quỳ xuống đất xin hàng lưu nghị lại sai người dẫn đốt phong hỏa thông chi thượng du khương duy bắt đầu đ ộ n g thủ trận này qua sông chiến lưu nghị cùng tư mã ý tại đường sông hai bờ từ tháng hai bắt đầu một mực rằng co đến tháng sáu bên trong chiến tranh đã phân ra nhiều lần thắng bại hai người lại tại tại đây lù lù bất động bây giờ nhất động nhưng là trực tiếp phân thắng bại tư mã ý tuy nhiên vẫn còn ấm huyện quách h o à i xuất lĩnh năm vạn tịnh châu quân nhưng trước mắt hiển nhiên đã bất lực lại ngăn cản lưu nghị qua sông duy nhất để cho lưu nghị cảm thấy tiếc nuối chỉ sợ sẽ là tư mã ý cũng không bị bắt sống hoặc là bắt sống có người này tại một ngày lưu nghị cũng không dám cam đoan chính mình lần tiếp theo phải t r ă n g liền thật có thể thắng dù sao nếu thật chỉ nói hai người bản sự lời nói lưu nghị cảm thấy mình vẫn là so ra kém tư mã ý lần này sở dĩ năng lượng thắng là mình vững vàng được với lại tìm tới căn nguyên nhưng lần tiếp theo chưa hẳn liền có vận tốt như vậy tại hưng phấn đi qua lưu nghị rất nhanh tỉnh táo lại tư mã lao kẻ trộm vẫn còn chính mình lại không thể có mảy may phớt lờ đô đốc bắt được ngụy quân trừng vạn nhân n g à y kế tiếp truy kích một đêm ngụy diên cùng đặng ngải vừa mới trở về mang theo một chút hưng phấn mà đối lưu nghị báo cáo bị cuốn đi ngụy quân không tính còn sót lại ngụy quân căn bản tổ chức không dậy nổi ra dáng chống cự có càng là dứt khoát trực tiếp đầu hàng nếu lại thêm hạ hầu bá bộ đội sở thuộc một trận chỉ là tù binh ngụy quân liền có hai vạn người nhiều bị đại nước trôi chạy vậy thì khó mà tính toán lưu nghị gật đầu nói mau sớm chiếm cứ hà nội mặt khác làm tốt chấn an công tác trận này đại nước không biết bao nhiêu người không nhà để về lao nhanh hồng thủy bây giờ đã bình thản trở lại phảng phất cái gì cũng không có xảy ra nhưng dọc theo bờ sông gió xét bị nước ngâm phao chiến mã ngụy quân thi thể hán quân mang lấy tàu thuyền trên mặt sông đi đi lại lại gió é t vớt những cái kia còn sống ngụy quân hoặc là đồ quân lu ven đường ruộng tốt bị hướng hủy trang tử bị phá tan vốn nên phồn vinh địa phương bây giờ lọt vào trong tầm mắt chỉ còn lại có hoàn toàn hoang lương nguyên bản tâm tình vui sướng theo từng cảnh tượng ấy không ngừng ở trước mắt xuất hiện còn lại chỉ có một cỗ nồng đậm cảm giác tội lỗi đô đốc quân ta đại thắng vì sao ngược lại không vui ngụy diên mang theo đặng ngải mã thu bọn người tìm tới lưu nghị nhìn xem lưu nghị thần sắc có chút khó hiểu nói phía trên chiến trường này đau thương không có mắt sinh tử vốn là chuyện thường nhưng đối với những người dân này tới nói chiến tranh cùng bọn hắn lại có gì làm lưu nghị thở dài đối đặng ngài nói sĩ、si、tái ngươi sai người thông chi lạc dương lệnh phái người tới dàn xếp tại đây nếu có tất yếu mở kho phát thóc có thể cứu bao nhiêu liền cứu bao nhiêu đi tuy nhiên thủy công kế sách là tư mã ý trước tiên làm ra đến nhưng trước mắt một màn chính mình cũng coi là đồng l o a lưu nghị cảm thấy mình đổi làm chút gì không phải vậy lương tâm khó có thể bình an đô đốc trạch tâm nhân hậu n g ụ i ê n bọn người không người nói đừng nói những thứ vô dụng này những người này rơi xuống như thế ruộng đất cũng là bái ta ban tặng bây giờ làm một chút đủ khả năng sự tình xem như c h u ộ tội nhân nghĩa ta còn chưa xứng lưu nghị k h o á t k h o á t tay lắc đầu thở dài chúng tướng nghe vậy đều là yên lặng không nói tính toán ra phóng nhãn thiên hạ mấy chục năm qua lưu nghị xem như tương đối chú trọng bách tính khó khăn tướng lĩnh mua đến một chỗ tất nhiên khởi công xây dựng thủy lợi tới tiêu nông điển có thể làm bách tính a n c ư lạc nghiệp nếu ngay cả lưu nghị cũng không xứng lại có ai có thể nói phối bọn họ những người này cái nào không phải hai tay dính đầy huyết tinh không nói những thứ này lưu nghị gặp các bộ hạ tâm tình có chút xa x u t lắc đầu hất ra trong đầu những tạp n i ệ m này d o hỏi nhưng có tìm tới tư mạng ý chưa từng ngụy diên lắc lắc đầu nói bọn tù binh vạch hơn mười cái phương hướng này tư mạng ý cố tình bày nghi trận mặt tướng đã phái người chia ra truy kích không cần truy tất nhiên lúc ấy không có bắt được bây giờ nghĩ bắt sợ là cũng khó lưu nghị khoát tay một cái nói mau sớm công chiếm hà nội chuyện còn lại tự có triều đình quản chúng ta chỉnh đốn một phen chuẩn bị tiếp tục b ắ t thượng đi lấy tư mã ý thủ đoạn giờ phút này chỉ sợ đã đem chính mình đưa thân vào an toàn cảnh giới giờ phút này còn muốn bắt hắn khả năng cơ hồ hơi chẳng tiết kiệm chút tinh lực vì là tiếp tục b ắ t thượng làm chuẩn bị bọn họ lần này mục tiêu là nghiệp thành chỉ cần có thể công phá nghiệp thành mặc kệ có thể hay không bắt sống ngụy đế tào phương bọn họ đoạn đường này mục tiêu coi như đã tới đón lấy lại chiếm đón gu châu ký châu đối lập liền đơn giản rất nhiều Ê! một bên khác tư ma uy tại cùng quách hoài tụ hợp về sau lập tức rút quân lưu nghị đã qua sông tư ma uy không sợ lưu nghị nhưng hán quân chiến lược viễn siêu ngụy quân điểm ấy năm đó hắn tại lạc dương phụ tá tào hưu đối chiến q u a n vũ lúc s a u đã rõ ràng cảm nhận được đường sông đã mất hà nội vô hiểm khả thủ mà quách hoài bên này cũng chỉ có năm vạn người ạ chỉ riêng binh mã số lượng phía trên cũng không phải là lưu nghị đối thủ với lại lấy trong khoảng thời gian này tư mã ý đối với lưu nghị hiểu biết muốn phục kích hoặc là đánh lén căn bản không có khả năng lưu nghị tiến công có lẽ không đủ nhưng phương diện phòng thủ tuyệt đối là giọt nước không lọt dạng này một cái đối thủ rất khó phục kích thái úy cứ như vậy rút đi quách hoài có chút không cam lòng nhìn xem tư mã ý h ắ n từ tịnh châu bị điều tới một cầm không có đánh liền thua chương ả m giác này sáu trăm ba mươi ba trọng đạt hồi triều mời binh hà nội bại trận khiến cho ngụy triều mãn triều văn võ quá sợ hãi tư ma ý từ tào phi xương đế đến nay trừ năm đó hà lạc chiến bên ngoài cơ hồ chưa từng bại coi như năm đó hà lạc chiến tư ma ý cũng là lúc trước một cái duy nhất toàn thân trở ra ai có thể nghĩ tới trước đó vẫn còn rằng có cục diện tư ma ý đột nhiên phụ cận hồ toàn quân bị d i ệ t trọng yếu nhất là hà nội đến nghiệp thành tuy nhiên hai trăm dặm cũng đại biểu cho hán quân binh phong lúc nào cũng có thể trực tiếp giết tới nghiệp thành nghiệp thành thế nhưng là ngụy quốc, quốc đô một khi nghiệp thành có sai lầm đối với bây giờ vốn là ở thế yếu ngụy triều tới nói tuyệt đối là hủy diệt tính đà kích tư ma uý chiến bại tin tức vừa mới truyền đến nghiệp thành toàn bộ nghiệp thành liên l o ạ n có người đề nghị rời đô nhưng càng nhiều nhưng là phản đối nếu là tào ngụy tự chủ rời đô vẫn được nhưng nếu là giờ phút này rời đô giao động q u â n tâm nhưng trước mắt vô luận là tư ma uý vẫn là tào sảng đều không tại triều bên trong còn lại người không có một cái nào có đầy đủ hy vọng người năng lượng đi ra c h ấ n trụ cục diện về phần thiên tử tào phương một cái chín tuổi hài đồng mặc dù là đại ngụy thiên tử nhưng lại có mấy người thật coi hắn làm chuyện mà triều đình loạn tượng dần dần kéo dài đến dân gian vậy thì càng thêm hỗn loạn không ít nghiệp thành bách tính mang nhà mang người muốn ra khỏi thành dù sao liền triều đình trước mắt xem ra đều không có tự tin có thể ngăn trở hán quân vạn nhất hán quân đánh vào đến bị tội vẫn là chỗ này tại lớn nhất tầng bách tính không quan tâm phải t r ă n g nhân nghĩa tại bách tính trong quan niệm cái này treo lên trượng lai quân đội liền không có nhân nghĩa nói một chút thú hồ coi như hán quân nhân nghĩa nhưng nếu thật đánh đến bọn họ bị mạnh kéo lên thành tường ngăn đỡ mũi tên này thượng thành tường nhưng chính là địch nhân hán quân những năm gần đây bình hung nô diện tiên ti bình định tây vực bây giờ tư mã ý bại một lần dân gian không ai tin tưởng triều đình có thể ngăn trở hán quân dù là hiện tại toàn bộ k ý châu như cũ có gần hai mươi vạn ngụy quân cũng giống vậy tư mã ý lúc trở về đối mặt chính là dạng này một cái cơ hồ mất đi trật tự nghiệp thành trong lòng cũng là có chút lo lắng liên gia đều không quay về liền đổi tới hoàng cung thái úy sao trở về chín tuổi tào phương đối với những ngày qua các triều thần mặt đỏ tới mang thai tranh cãi chỉ cảm thấy lo sợ nghi hoặc bất an chín tuổi hắn bây giờ có thể lý giải cũng chỉ là có địch nhân đến công khả năng thủ không được mà mãn triều văn võ lại không có một người lo lắng đến đứa nhỏ này cảm thụ bây giờ nhìn thấy tư mã ý trở về nhất thời có loại nhìn thấy thân nhân cảm giác tội thần tư mã ý bái kiến bệ hạ tư mã ý một đường phong trần mệt mỏi nhưng vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ đối tào phương cung bái thái úy có tội gì tào phương muốn đứng lên xuống dưới nâng tư mã ý lại bị một bên hoạn quan lấy ánh mắt ngăn lại hà dương bại một lần khiến cho đại quân ta tổn thất nặng nề đây là bể tôi tội vậy tư mã ý dập đầu bái lại nói chấm liên quan n g ư ờ i vô tội tào phương không thèm để ý k h o á t k h o á t tay với hắn mà nói tư mã ý còn hướng để cho hắn có loại tìm tới người đáng tin cậy cảm giác về phần trị tội tư mạng ý tào phương càng là không hề nghĩ ngợi liền bản năng cự tuyệt bây giờ tư mạng y đối với tào phương tới nói sự tình dựa vào có thể nào trị tội thái u y lúc này còn hướng thế nhưng là tiền tuyến đã tan tác thị trung hà yến n h u mày nhìn xem tư mạng y nói chưa tư mạng ý cũng không tâm tư để ý tới hà yến chỉ là lắc đầu nói hà dương mặc dù bại nhưng tịnh châu quách h g o à i bộ đội sở thuộc vẫn còn ta đã mệnh quách h g o à i giữ vương duyên thân Còn ta mã sư tại hướng, ca bố chi trước việc phòng hướng tuyến, hán quân trước mắt bề buộn nhiều ta tư tại mắt sư mã chiếm bố bè đại ó có n Nội, chưa tiếp tục tiến công, g gặp Hà chưa thể thở dốc, đặc biệt hồi chiều h tiếp tôi biệt tới tục rốc, đặc bè bệ đ ạ tướng quân còn tại giang hoài một vùng cung địch loạn chiến thái úy không nghĩ giết địch báo quốc phản cầu thả ăn sổi ở thì đây là ý gì hà yến nhìn về phía tư mã ý điềm nhiên nói t ư tào sảng tấn thăng làm đại tướng quân bắt đầu cùng tư mã ý ở giữa liền bắt đầu tranh quyền đoạt lợi hà yến làm tào sảng kẻ ủng hộ đương nhiên sẽ không từ bỏ bất kỳ một cái nào đã kích tư mã ý thời gian ngu xuẩn tư mã ý liếc hà yến liếc một chút lúc này lại còn có tâm tư nội đấu b ậ y hạ bề tôi nghe nói trong t r i ề u bách quan đề nghị rời đô đặc biệt đi suốt đêm quay về tư mã ý không để ý đến hà yến chỉ là đối tảo phương không người nói bây giờ ta đại ngụy cùng ngụy hán tướng tranh không chỉ là tranh thắng bại càng là tranh quốc v ợ n nếu lúc này rời đô chẳng những tiền tuyến tướng sĩ sĩ khí bị hao tổn với lại bách tính cũng sẽ cho là ta đại ngụy tương vong rời đô sự tỉnh tuyệt đối không thể một khi rời đô đến lúc đó dân tâm hướng về hán đại ngụy ba đời tiền đế mấy chục năm khổ tâm kinh doanh dân vọng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát đến lúc đó chẳng những sĩ khí xa suốt dân tâm cũng sẽ đảo hướng ngụy hán rời đô đề nghị đúng là bất trí nhưng tảo phương do dự nói chấm nghe chư công nói hán quân binh mã cường thịnh lại có chiến tranh s á c ta hướng sợ không đối với tay nguyên nhân chính là như thế càng không thể lui tư ma ý cất cao giọng nói bây giờ còn có thể dựa vào địa lợi cùng hán quân giao chiến nhưng bệ hạ vừa lui tam quân quân không chiến tâm hán quân lại đến đến lúc đó càng không cách nào tới địch nổi hôm nay thối lui nhưng ngày mai còn năng lượng lui tiên t ầ n thì lục quốc như thế nào thất bại và diệt vong nuốt ngủ nước bọn tư ma ý trầm giọng nói huống hồ ký châu cảnh nội còn có hai mươi vạn hùng binh hán quân tuy mạnh nhưng binh mã không thịnh lại thêm duyên tân thủ quân liền có ba mươi vạn hán quân chính là mạnh hơn cũng khó có khó trên h địch chúng, binh chiến khó ể quả nếu lui, đại đối có Ngược lúc cầm này ngụy kháng. gì. lại lại là lại sợ vô chiến tâm, ta t thực tế bây giờ duyên tân một đường binh mã cộng lại cũng bất quá năm vạn nhưng vì là cho tảo phương tự tin cũng vì cho mãn triều văn võ tự tin tư mã y vừa rồi báo cáo sai số lượng hà dương bại một lần về sau lưu nghị động tác vừa nhanh vừa mạnh vượt qua tư mã y đối với lưu nghị nhận biết vốn cho là lưu nghị là loại kia làm gì chắc đó nhân vật nhưng hà dương nhất chiến thu được thắng lợi về sau lưu nghị cũng không có lưu tại tại chỗ tiêu hóa chiến quả mà chính là nhanh chóng qua sông hà nội các huyện đồng thời không thể cho tư mã ý trì hoãn quá nhiều thời gian duyên tân năm vạn thật không đủ năm đó hà lạc chiến ngụy quân binh lực là quan vũ còn hơn gấp hai lần nhưng không giống nhau bị quan vũ đệ lên đánh huống chi bây giờ đối phương là nhà mình còn hơn gấp hai lần tư mã ý nhất định phải nhanh mang theo viện quân đi qua nếu không duyên tân căn bản thủ không được vậy hạ tư ma ý nhìn về phía tào phương trầm giọng nói lúc này chính là ta đại ngụy nguy cấp tồn vong thu làm tụ bờ sông bắc binh cùng hán quân liều chết nhất chiến có lẽ coi như vì b ề tôi mời bệ hạ hạ chiếu tập kết các quận binh mã theo b ề tôi tiến về duyên tân cùng hán quân quyết chiến không thể hà yến nghe vậy biến sắc đứng ra thân thể tới nghiêm nghị nói nếu là như vậy người nào tới bảo vệ nghiệp thành nghiệp thành có lưu hai vạn binh mã đóng giữ phong bị ngụy hán đánh lén liền có thể nếu như binh tướng lập tức đều tập kết tại nghiệp thành vì sao thị t r ù n g chẳng lẽ muốn mắt thấy hán quân binh lâm thành hạ a xin hỏi vì sao thị t r ù n g đến lúc đó còn có mấy người nguyện ý liều chết thủ thành cái này nghiệp thành bên trong lại có bao nhiêu lương thảo có thể cung cấp nuôi dưỡng cái này hai mươi vạn đại quân tư ma uý bỗng nhiên quay đầu trong nháy mắt đó chỗ bạo phát đi ra khí thế khiến cho hà yến vô ý thức lui một bước tựa hồ cảm thấy có chút mất mặt hà yến có tiến lên trước một bước chỉ là tư ma u nói để cho hắn không phản b ắ t được nếu thật làm ngụy hán binh lâm thành dưới thời điểm vậy thì đại biểu cho nghiệp thành đã trở thành một tòa cổ thành cho dù có binh mã lại như thế nào hán quân chỉ cần vây khốn nghiệp thành riêng là cái này hai trăm ngàn người mã nhân ăn lập tức n g ai hán quân thậm chí không cần động thủ cường công liền có thể để cho nghiệp thành tự sụp đổ đến lúc này hà yến cũng cuối cùng cảm giác được trước mắt cục thế nguy cơ không còn dám nhiều lời yên lặng lui về ban liệt vậy hạ tư ma ý nhìn về phía tào phương t r â m giọng nói ngụy hán quân đội xác thực cường thịnh nhưng ta hướng tại ký châu kinh doanh nhiều năm hán quân chưa hẳn năng lượng thắng chúng ta bây giờ thiếu hụt chính là cùng hán quân quyết nhất t ử chiến khí phách bể tôi phải nhanh một chút chạy về duyên thân khẩn cầu bệ hạ điều động hà giang trung sơn binh đến đây trợ trợ lấy bảo đảm ta đại ngụy giang sơn tào phương gật đầu nói đã như vậy chuyến châm chiếu thư ký châu bên trong các bộ binh mã chỉ thuộc về thái úy điều khiển lương thảo cung ứng cần phải sung túc không được sai sót đừng nhìn triều thần không đem tào phương coi ra gì nhưng tào phương dù sao cũng là thiên tử thân phận giờ phút này tào phương tất nhiên đánh nhịp lại quan lại lập tức y đứng ở chỗ này lấy một đám triều thần cũng không dám nhắc lại ý kiến phản đối đa tạ bệ hạ tư mã ý dẫn chiếu thư trong lòng hơi hơi thở phào chí ít cứ như vậy hắn cũng có cùng lưu nghị tiếp tục đấu pháp thẻ đánh bạc trước đó nói tuy là vì là cầm tới binh quyền nhưng cũng đúng là sự thật bây giờ tào ngụy đã đến nguy cấp t ổ n vong thu b ê ngày t r o n t u lui, Lưu sảng phải liên bên mình nhất định phải nhanh đánh bại lưu Nghị, bại bại tục chỉ phía h Nam、Hạ、cùng sảng binh một chỗ, mới Hạ hợp chỗ, thể có tàu đó á n tan bằng thống, nhưng khai chiến đến nay chỗ mất đi địa bản, muốn lại đoạt lại nhưng h khai chỗ mất đoạt địa k đi lại lại là、khó. Ngay đó, triệu đình chiếu thư liền ra roi thúc ngựa chuyển hướng các quận thanh hà triệu quốc chú quân bắt đầu hướng về duyên tân tập kết tàu ngụy bên này động tĩnh tự nhiên không gạt được lưu nghị tuy nhiên lưu nghị đã tăng tốc ngầm chiếm hà nội tốc độ nhưng cuối cùng vẫn là không thể tại tư mã ý thuyết phục tàu ngụy quần thần trước đó trước tiên đem duyên tân bắt lại đô đốc ngụy diên bước nhanh tiến đến đối lưu nghị thi lễ nói t à o ngụy binh mã đã tập kết không ít hẳn là còn có càng nhiều tại hướng về duyên tân chiều c a một đường tập kết cái này duyên tân sợ là trong lúc nhất thời rất khó công phá không sao không có cách nào nhanh công vậy thì chậm dần tiến độ chúng ta đã đến hà nội vì là điểm dừng chân vừa lúc ở này thiết lập doanh quy củ cũ quân đội bởi ngươi quản nhưng nhớ kỹ không nên tùy tiện xuất binh tư mã ý lao tặc này nhưng không tầm thường không cẩn thận liền sẽ trúng kế thận chi lại thận quân ta tuy mạnh nhưng cũng không phải là vô địch lưu nghị gật gật đầu trong khoảng thời gian này đến nay hắn chỉ là truyền đạt mệnh lệnh tiến công mệnh lệnh nhưng lại cũng không tự mình tham dự chỉ huy thật chính mình tham dự hiệu quả chưa chắc có ngụy diên chỉ huy tới tốt đô đốc k i ê n tâm ngụy diên gật gật đầu hắn cùng lưu nghị cộng sự cũng không phải một hai lần lưu nghị chịu ủy quyền cũng chịu tin lại bộ tướng phong cách ngụy diên là rất rõ ràng cũng không có chối không tử. mặt khác thông chi hà nội các huyện ta muốn thu thập công nhân làm thuê cầm sự tình an bài s o n g xuôi về sau lưu nghị đứng dậy nói ây ngụy diên cười khổ nói đô đốc bây giờ quyết chiến sắp đến không tốt lắm đâu lưu nghị hiển nhiên là muốn tại hà nội làm kiến thiết đây cơ h ộ i là thông lệ đại sự tìm ta thương lượng quân sự ngươi hỏi ta ta cũng không hiểu có gì không ổn lưu nghị hỏi ngược một câu ngụy diên tốt có đạo lý chương 634, đ ộ i b n đ binh khương duy thuận lợi cầm xuống hà đông đồng thời bắt đầu đối đầu đảng quận tiến hành bố trí tư mã ý cản lưu nghị đ i ề u đi tịnh châu binh mã bây giờ tịnh châu cảnh nội các quận thủ quân cũng không nhiều phần lớn là đến khi dấu hiệu dân binh tới thủ vệ thành trì những dân binh này miễn c ư ơ n g có thể thủ thành nhưng thật đối mặt hán quân cường hãn tấn công từ xa thì liền nhịn không được thường thường khương duy bên này ba lượt mưa tên bắn qua về sau thủ quân hơn phân nửa đã bắt đầu sụp đổ vô luận tướng linh vẫn là chiến sĩ t ố chất phương diện tịnh châu trước mắt tụ họp lại bộ đội thật chỉ có thể coi là đám người ô hợp mà khương duy cũng là lựa chọn làm gì chắc đó phương thức mỗi lần nhất thành trước tiên chấn an dân tâm trải vớt nội chính chờ đến triều đình bên này phái tới quan viên tiếp nhận về sau lại tiếp tục tấn công s o n g nhất thành đây cũng là lưu nghị phương lược có thể bại nhưng chiếm cứ thành trì dù là chủ lực bại vẫn như c ũ là chúng ta mặt khác chính là muốn đem quan đ i ể n cùng tư đ i ể n thanh tẩy rõ ràng ngoan cô chống lại thế gia tư điển đều tịch thu làm quan đ i ể n đương nhiên nguyện ý đầu hàng thế gia cũng không thể một gậy đánh chết chí ít cam đoan bọn họ tài sản hợp pháp tính nếu không nếu là đem sở hữu tư điển tịch thu sợ là thực sự nhất thành nhất thành đánh xuống ngay từ đầu có lẽ sẽ gian nan nhưng hà đông bị hoàn toàn công chiếm về sau thượng đảng chống cự so với hà đông liền yếu không ít ngụy quốc triều đình bây giờ tập kết trọng binh toàn lực cùng lưu nghị quyết chiến căn bản không có dư lực đi để ý tới tịnh châu cũng cho khương duy sung túc thời gian để cho hắn từng chút một cầm tịnh châu không ngừng thôn p h ệ tuy nhiên tịnh châu chiến trường chỉ là phụ trợ có thể dẫn dắt ngụy triều một bộ phận binh lực tự nhiên là tốt nhất không thể lời nói chí ít một vạn binh mã đủ để đem trước mắt thủ bị c h ố n g d ô n g tịnh châu cầm xuống thậm chí uy hiếp đại quận một vùng tịnh châu cỡ nào vùng núi chiến lược lên nói cũng không phải gì đó vùng giao tranh tuy nhiên có thể cầm xuống tịnh châu lời nói thái hành sơn phía tây liền đều thành đại hán cương thổ tà ngụy cầm đứng trước lại không hiểm có thể thủ hoàng cảnh chỉ cần cầm xuống tỉnh châu chiến tranh quyền chủ động coi như hoàn toàn rơi xuống đại hán trong tay thời gian liền tại lưu nghị cùng tư mã ý một lần nữa hình thành trong lúc g i à n g co đi vào tháng bảy lưu nghị không có tùy tiện tiến công hắn lo lắng đến tư mã ý nói mà tư mã ý cũng không có tiến hành tiến công mà chính là gấp rút bố trí phòng tuyến phương nam chiến sự không thể lạc quan truyền về cũng là tào sản g bại lui tin tức tuy nhiên tào sản g cũng không phải thật là ngu ngốc chủ động cầm quảng lăng cựu giang n h n g ra cứ như vậy nhìn như thất lạc địa bàn nhưng lại tại trong lúc vô hình cầm hán quân chiến tuyến kéo dài cứ như vậy ngụy quân nhân số ưu thế liền có thể phát huy tác dụng quan trọng hơn là toàn bộ bảng thống bộ đội sở thuộc liền kẹp ở đông nô cùng tào ngụy ở giữa đông nô tuy nhiên đến nay không có động tĩnh nhưng bảng thống hiển nhiên không thể không nhìn lo phía sau vô pháp toàn lực đối phó tào sản g để cho tào sản g có một chút cơ hội thở dốc có thể t h ô n g dong bố trí chỉ là trong khoảng thời gian này lưu thành tiến công tương đối hung mãnh Chẳng chỉ càng cầm chỉ chiến. những nghị khống phận thị những thượng thái phía tây Thành chỉ đều xiết trong tay, đồng thời bắt đầu thử hướng đến trưởng Nam Dương trấn, Nam quận, trong đồng sảng đều đầu xiết kiếm quyết bị bộ bắt tàu một Tây tay, tàu tìm về lưu nghị con trai rất là không đơn giản duyên tân tư mã ý trong trướng nhìn xem phương nam truyền đến chiến báo tư mã ý có chút đáng c h ắ t lắc đầu thở dài từ xuất binh bắt đầu lưu thành tuy nhiên thuộc về bàn g thống nhưng thủy t r u n g là từ dẫn một quân đồng thời tại binh lực không chiếm ưu thậm chí nhưng nói là địch ta trúng quả cách xa tình hôn g dưới cùng chiếm cư sân nhà ưu thế tào s ả n đánh cái lực lượng ngang nhau mà thiếu niên này mới vừa vặn cập quan chỗ biểu hiện ra ngoài chiến tranh thiên phú lại đủ để khiến rất nhiều danh tướng xấu hổ bây giờ càng là cùng bàng thống phối hợp ăn ý chủ động g á n h vác lên tiến công nhiệm vụ tự định d í n h một vùng đối với tào s ả n hình thành áp bách khiến cho tào s ả n vô pháp toàn lực đi đối phó bàng thống thật một chút đều không giống hắn lao tử phụ thân này lưu nghị tư mã sư đối với con trai của lưu nghị không thế nào quan tâm hắn hiện tại quan tâm hơn lưu nghị hắn làm sao tư mã ý c a o mày nói không biết sao vừa nhắc tới lưu nghị hắn liền đau đầu theo mật thám t ớ i báo lưu nghị bây giờ tại hà nội thành lập nhà xưởng còn có đường dây bằng gỗ đào k ê n h mương dẫn nước tới tiêu dụng đất trong ngực huyện cùng bắn chó một vùng đảo một đầu liên thông đại hà đường sông kiến thiết thủy sa tư mã sư xoa xoa thái dương huyện cười khổ nói hải nhi thực sự không biết cái này lưu nghị ý muốn như thế nào làm nội chính kiềm chế dân tâm tư mã ý lắc đầu cười khổ nói hắn đây là chuẩn bị cùng chúng ta tiếp tục hao tồn đây cái này cùng hắn có gì c h ỗ t ố t tư mã sư khó hiểu nói bởi vì hắn cũng không có năm chắc có thể đánh bại chúng ta cho nên hắn lựa chọn thận trọng tương bước n ề n vững chắc hậu phương làm lương đạo bình thường làm dân tâm q u ý thuận tư mã ý thở dài nói đây cũng chính là chúng ta h uy h ế t chỗ vi phụ không sợ hắn có gì kỳ mưu diệu kế lo lắng nhất cũng là hắn dùng phương pháp này tới cùng ta quân giữ lẫn nhau bên trong chiến sự tại quân ta bất lợi tào sảng cũng không phải là bảng thống địch kéo càng lâu đối với ta hướng liền càng là bất lợi đại ngụy hao không nổi a nhưng muốn nói tiến công lưu nghị không có lòng tin đánh bại tư mã ý lo lắng bị âm nhưng tư mã ý đối mặt lưu nghị xây dựng đứng lên tháp cao lầu quan sát cũng là lực bất toàn tâm đại hán tu dưỡng những năm này về sau này cùng tiễn tầm bắn tựa hồ lại có không ít tăng lên với lại tư mã ý cẩn thận nghiên cứu qua lưu nghị thiết hạ vài tòa doanh trại ở phương diện này lưu nghị tuyệt đối là đương thời đỉnh phong tồn tại có thể x ư ơ n g giọt nước không lọn m u ố n công cũng chỉ có thể cường công doanh trại ở giữa góc cạnh tương hố muốn đường vòng căn bản không có khả năng nhưng nếu là trực tiếp cường công ngụy quân sợ là muốn tổn thất nặng nề phụ thân ta có một kế có thể công phá địch doanh tư mã sư ngẫm lại nhìn về phía tư mã ý nói ồ tư mã ý nhìn về phía tư mã sư phụ thân còn nhớ được năm đó thái tổ tại quan độ i chiến viên thiệu thì viên thiệu từng lấy đào đất binh đào móc địa đạo tư mã sư suy nghĩ một chút nói chúng ta có thể từ duyên tân đào một đầu địa đạo tuy nhiên tốn thời gian lâu nhưng ở trong thành động thổ cũng không dễ bị này hán quân phát giác tư mã ý n g ấ m lại gật đầu nói có thể thử một lần tuy nhiên kế hoạch đến thay đổi một chút mời phụ thân bảo cho biết tư mã sư không người nói trước tiên đào đất nói cái này tuyệt không phải một ngày công lao tư mã ý lắc đầu cười nói â ngay sau đó tư mã sư lĩnh mệnh lệnh liền triệu tập ngàn tên binh sĩ tại trong thành bắt đầu đào móc địa đạo hắn lần này thế nhưng là chuyên môn cầm mã quân mời đến trợ t r ợ n bởi mã quân đo lường tính toán phương vị sau đó bởi tướng sĩ mở đ à o như thế qua ba ngày sau lưu nghị đang tại hoài huyền thiết kế thủy xa lại đột nhiên nhận được ngụy diên truyền tin mời lưu nghị đi qua phát sinh chuyện gì lưu nghị tiếp nhận mã thu truyền đạt khát nước xoa đem mồ hôi cái này tháng bảy khí trời thật đúng là muốn mạng a đô đốc ngài lưu lại máy đo địa chấn mấy ngày nay có chút dị thường mặt tướng cũng không biết phát sinh chuyện gì đặc biệt mời tư không đến xem ngụy diên đối lưu nghị chắp tay nói đ ộ n g dụng cụ lưu nghị ánh mắt ngưng tụ gật đầu nói mang ta đi ây lưu nghị tạo máy đo địa chấn cũng không lớn thuộc về giản dị đo đạc trang bị nhưng độ nhảy lại không thấp ngụy diên mang theo lưu nghị đi vào máy đo địa chấn trong lều vải đang gặp tướng sĩ cầm máy đo địa chấn cơ quan trở về vị trí cũ chỉ là chỉ chốc lát sau cơ quan lại đến rơi xuống tư không gần nhất hà thủy cũng không biến hóa đất này động dụng cụ phải trăng hỏng ngụy diên nhìn xem lưu nghị d o hỏi không có hỏng lưu nghị lắc đầu máy đo địa chấn hỏng không có hỏng hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra tầm thường thao luyện máy đo địa chấn đều không có phản ứng cái này không phải là địa long xoay người ngụy diên đột nhiên nói địa long xoay người lời nói sao có thể đợi đến ta tới lưu nghị buồn cười nói địa long xoay người chính là chấn động muốn thật sự là chấn động lời nói hoài huyền bên kia cũng nên năng lượng cảm ứng được mới đúng sợ là tư mã ý lại tại đùa dỡn hoa dạng gì lưu nghị nhìn xe máy đo địa chấn ngẫm lại dùng ống trúc làm địa thính cẩn thận nghe một lát sau cười lạnh nói có người đang đào đất nói không có khả năng ngụy diên lắc lắc đầu nói phương viên hơn một ư ơ i dặm mạt tướng đều có phái thám báo do xét nếu có người đào đất nói lời nói làm sao có thể không biết không đúng nội thành chúng ta vô pháp thăm dò đặng ngài đột nhiên nói nội thành ngụy diên cao mày nói nơi đây khoảng cách duyên tân chừng trong vòng hơn mười dặm cũng không lâu lắm lưu nghị lắc đầu cười nói đợi ta nhìn một chút lại nói ngay sau đó lưu nghị làm mấy cái địa thính ống phân biệt tại khác biệt vị trí bông u xuống lại đem máy đo địa chấn di động đến các nơi chắc thí rời đi đại doanh hai ba dặm về sau máy đo địa chấn liền không có phản ứng thật đúng là bị sĩ tái nói đúng tư mã lao kẻ trộm đây là muốn địa phương t r ộ m n h à lưu nghị cười nói địa nói lời nói mặt tướng tự có biện pháp đối phó ngụy diên nghe vậy cười nói đô đốc tướng quân mặt tướng có cái không sai ý nghĩ sao không mượn cơ hội này dẫn này tư mã lao nhi xuất binh bại hắn một trận đặng ngài bất thình lình đối hai người nói lưu nghị nghe vậy ánh mắt sáng lên quay đầu nhìn về phía ngụy diên văn trưởng nghĩ như thế nào trước mắt tư mã ý có hơn hai mươi vạn đại quân Muốn n hơn ấ bất t thể chiến không h bại đối nào, mà là quá p ư g năng lượng tất nhiên hắn chiều, bại ra mười ộ động t trận, áp p chế h đối ơ n nguyệt khí, cũng cùng Nguyễn g tốt. khí, là vô dăm địa đạo ngụy diên cũng không biết cái kia khen này tư mã ý có kiên quyết vẫn là mang hắn khở cẩn thận chút tư mã ý người này nhưng nói là đa mưu túc trí không thể khinh thường lưu nghị gặp ngụy diên đáp ứng lập tức cũng không còn hỏi đến chỉ là gật đầu cười nói đô đốc yên tâm mặt tướng biết nên làm như thế nào ngụy diên túi người hành lễ nói biết liên tốt dạng này ngươi lưu tại chủ doanh ta mang mã thu b ả n g hội đi bên này doanh đóng giữ nếu là có ngoài ý m u ố n lập tức gửi thư tín lưu nghị ngẫm lại vẫn cảm thấy không quá bảo hiểm có chút mạo hiểm dù sao đối thủ là tư m ạ ý loại này kê sách sợ không phải một bộ liên chiêu a đô đốc tự đi mặt tướng sẽ làm cho ngụy quân có đến mà không có về ngụy diên cười nói ngay sau đó mọi người thương nghị đã định lưu nghị cũng không có vội vã trở về hoài huyền mang mã thu cùng bảng hội đến một chỗ đại doanh đóng quân trong lòng cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng nhưng tất nhiên đáp ứng để cho ngụy diên chủ trì đại cục lưu nghị cũng không dễ can thiệp nữa dễ dàng như vậy tạo thành quân đội quản lý bên trên hỗn loạn hắn chỉ có thể làm tốt xấu nhất dự định nếu ngụy diên lấy nói mình tại tại đây cũng có thể trước tiên bổ cứu chỉ mong là mình đà tâm đi rời đi đại doanh thời điểm lưu nghị quay đầu nhìn một chút luôn cảm thấy tư mã ý tất nhiên xuất thủ liền sẽ không đơn giản như vậy chương 635, t r i l ă ậ p danh phản đánh lén lại đánh lén thái úy duyên tân trong thành một người trung niên nam tử mỉm cười nhìn về phía tư mã ý nói từ trước mắt tiến độ đến xem tối nay liền có thể đ à o đi vào hán quân trong đại doanh làm phiên tiên sinh tư mã ý mỉm cười đối với mã quân gật gật đầu tại đại hán kích thích giới bây giờ ngụy triều đối công tượng cũng mười phần coi trọng mà mã quân làm bên trong người nổi bật bây giờ đảm nhiệm thiếu phủ lệnh nhưng luận đến kỹ nghệ nhưng là có thể xưng ngụy quốc thứ nhất triều đình đối với mã quân coi trọng trình độ cũng không kém chẳng những có quan to lộc hậu mỗi khi mã quân làm ra cái gì tương đối mới lạ đồ vật triều đình tuyệt đối sẽ không keo kiệt phong thưởng không dám mã quân k h o á t k h o á t tay đối tư mã uý nói t h á i h uý có một lời không biết làm giảng không làm giảng thiên sinh nhưng giảng không sao tư mã uý cười nói này lưu nghị có thể xưng ơ đương thời đệ nhất tượng cái này đào đất nói sự tình chưa hẳn năng lượng giấu giếm được hắn mã quân không người nói trước đó tư mã ý mời hắn cản bờ sông đoạt lưu lại bị lưu nghị cho phá ngược lại cầm tư mã ý đại doanh cho hướng hủy mã quân có ý giống như lưu nghị phân cao thấp nhưng không có cơ hội nhưng có thể làm đến loại chuyện này sự tình chỉ sợ chưa hẳn có thể giấu giếm được người này tiên h sinh yên tâm ta tự có so đo tư mã ý cười gật gật đầu nếu như thế hạ quan liền không nói nhiều mã quân đối tư mã ý thi lễ nói hạ quan xin được cáo lui trước tiên h sinh đi thong thả tư mã ý gật đầu nói đưa mắt nhìn mã quân rời đi về sau tư mã ý nhìn xem hán quân đại doanh phương hướng suy tư một lát sau đối ngoài cửa thân vệ nói đi cầm quách hoài tìm đến ây màn đêm bung ô xuống r a hát phong cao hán quân chủ doanh bên trong tuần tra tướng sĩ tại đi qua nửa đêm về sau giảm bớt không ít vàng thẳng trên mặt đất bất thình lình toát ra một cái đầu người nếu là nhát gan nhìn thấy chỉ sợ tại chỗ sẽ bị hũ chết người kia đầu nhìn hai bên một chút về sau tại phát giác phụ cận cũng không có hán quân về sau lặng lẽ từ trong đất chui ra nhanh chóng chui và o hỏa quang chiếu xạ không đến địa phương cảnh giác tại bốn phía nhìn xem về sau từ trong ngực lấy ra cái la bàn đ ổ vật tại phân biệt phương hướng về sau cẩn thận tránh thoát một đội tuần tra tướng sĩ lén lén lút lút hướng đông bên này viên môn phương hướng tới gần tại đây khoảng cách viên môn cũng không xa rất nhanh liền tìm hiểu rõ ràng hán kinh hỉ phát hiện tối nay hán quân chóng quân doanh tuần tra mật độ cũng không lớn thật lâu mới có một đạo nhân mã từ nơi này đi qua lại lặng yên không một tiếng động trở lại hắn đi ra địa phương hướng phía động khẩu khẽ gọi vài tiếng rất nhanh từng đạo từng đạo thân ảnh không ngừng từ dưới đất chui ra nhân số không nhiều chỉ có tầm mười người thừa dịp bóng đêm hướng phía viên môn phương hướng sở qua đi người phương nào chưa tới gần liền bị thủ vệ viên môn tướng sĩ phát hiện biến sắc nghiêm nghị quát h u một cái h ỏ a tiễn đằng không mà lên ở trong trời đêm cực kỳ bắt mắt đồng thời những người này đ i ê n cuồng đập ra đi bọn họ nhân số không nhiều nhưng thân thủ lại dị thường mạnh mẽ mấy tên s ô n g lên hán quân tướng sĩ vậy mà ngăn không được hai tên tặc nhân s ô n g ra trùng đ â y nhanh chóng đẩy ra chốt cửa mở ra viên môn ô cảnh cáo tiếng kèn vang lên nhưng giờ phút này trong quân doanh vậy mà lửa cháy thủ bị viên môn hán quân tướng lịnh anh mắt h ư n g tụ đã thấy nơi xa hiện ra vô số h ỏ a quang hội tụ cùng một chỗ lấm ta lấm tấm giống như tinh hà hướng phía bên này c u ộ n c u ộ n m à tới địch tập phẫn nộ tiếng gầm gừ bên trong nay thủ doanh tướng dẫn trực tiếp từ viên môn bên trên mẻ xuống trở tay nhứt đ ao liền cầm đang t ạ i ra sức hướng về mở đẩy cửa tặc nhân trên lưng xé mở một đường vết rách máu tơi ư bắn tung tóe này tặc nhân lại chỉ là phát ra một tiếng thống khổ kêu rên gào thét một tiếng tiếp tục đẩy cửa giống lại là một tên tặc nhân nhào lên trực tiếp cầm này tướng lĩnh ngã nhào xuống đất viên môn đã bị mở ra thủ doanh tướng dẫn một cái đầu gối đỉnh trực tiếp cầm đối phương phá tan đứng lên thì lại nhìn thấy viên môn đã bị hoàn toàn mở ra này tặc nhân từ trên thân mỏ ra cái khóa khấu trừ bộ dáng đồ vật hướng về mặt đất cắm xuống lại đem viên môn t ỏ a trò kẹt lại tướng linh tiến lên nhất đao cầm đối phương đâm chết đưa tay muốn cầm vật kia rút ra chỉ là vừa dùng lực lại ngạc nhiên phát hiện căn bản không n ổ ra được vật kia phảng phất đang mặt đất mọc dễ với lại cầm viên môn chế trụ trong lúc nhất thời vậy mà khó mà dung chuyển hơn mười người tặc nhân đã bị xông lên tướng sĩ cho chém giết nhưng nơi s a ngụy quân cũng đã rết tới gần rút lui thủ môn tướng lĩnh thấy thế quắt trói thai một tiếng đúng là không chút do dự mang theo các tướng sĩ lui hướng về trong doanh giờ phút này hán quân trong đại doanh đã là ánh lửa n g ú t trời h i ệ n nhiên còn có người khác lại trong doanh quấy dối ngụy quân vọt tới viên môn bên ngoài đẩy ra cự liệu theo sát lấy rết vào trong doanh nhưng trong doanh nhưng cũng không có quá nhiều lực lượng đề kháng ngụy kẻ trộm chúng ta các loại lâu ngày vậy trong doanh bất thình lình vang lên hét dài một tiếng theo sát lấy liền nghe được trong không khí vang lên dày đặc mà bén nhọn tiếng x é gió từng mai từng mai băng lánh bó mũi tên từ trên trời giáng xuống x é rách ngụy quân khải giáp xuyên thủng thân thể bọn họ trong chốc lát têu thảm têu rên thanh âm vang lên liên miên đinh t h á i nhức góc ngụy quân tướng lĩnh mắt thấy không đúng liền muốn rút đi lại nghe hậu phương một tiếng tiếng trên vang hai chi nhân mã từ phía sau giết tới nhưng là ngụy diên sớm đã mang đi hơn phân nửa tướng sĩ mắt thấy ngụy quân tới cướp trại chỉ chờ đối phương đi vào một nửa liền dẫn đại quân dết ra đồng thời lưu tại trong doanh đặng ngải cũng đã sớm chuẩn bị cầm trong doanh tướng sĩ tập kết cùng một chỗ kết thành tiễn trợn mặc cho ngụy quân xông tới sau đó liền một đợt mưa tên cầm ngụy quân trận cước bán loạn hậu phương bất thình lình xuất hiện hàng quân khiến cho ngụy quân trận cước đại loạn đặng ngải thừa cơ mang theo trong doanh thủ quân tướng sĩ dết ra cùng ngụy diên lưỡng diện giáp kích trong lúc nhất thời đánh lén đại doanh ngụy quân bị dết đến đánh t ơ i bời quân lính tan giã mắt thấy liền muốn bị tiêu diệt ngụy diên mang đám người đang giết đến hưng khởi hậu phương bất thình lình trận cước đại loạn ngụy diên biến sắc vội vàng quay đầu nhìn lại đã thấy hậu phương chẳng biết lúc nào lại giết ra hai c h i ngụy quân trong bóng tối chỉ gặp vô số bó đuốc nối thành một mảnh giống như một cái biển lửa hướng phía bên này tuân đi qua ngụy diên xem biến sắc nghiêm nghị quát hậu đội đổi tiền đội giết đen nhánh bóng đêm khiến cho chỉ huy vô pháp như là ban ngày thông thuận nhưng ngụy diên cái phản ứng này nhưng là không sai lúc này muốn một lần nữa kết trận là không thể nào chỉ có thể giống như đối phương chém giết hãng quân những năm gần đây cường điệu đội ngũ diễn luyện chỗ bồi dưỡng hiệu quả lúc này cũng bày ra ở loại tình huống này dưới quả thực là bị ngụy diên k h ô n g chế lại hơn phân nửa nhân mã xoay người lại ngăn địch tuy nhiên không có chút nào trận hình có thể n g h i ê n nhưng ít ra không có trực tiếp sụp đổ phải biết ở thời đại này ban đêm tao nộ phục kích tình huống dưới có rất lớn có thể là trực tiếp tặc doanh trừ ngụy diên bản thân có cực cao chỉ huy thiên phú tại phát hiện không đúng về sau liên lập tức mệnh lệnh cải biến chiêu bài lại để cho các cấp tướng quan nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh hán quân bản thân những năm này huấn luyện ra hiệu quả cũng có tác dụng cực lớn đánh giáp lá cả nếu đối với hán quân tới nói sự tình ăn thiệt thòi không phải đánh không lại mà chính là đại đa số thời điểm hán quân cung tiễn liền đủ để đem địch nhân áp chế từ đó cầm phe mình thương vong áp xúc đến thấp nhất nhưng đánh giáp lá cả tình hôn g dưới coi như ngươi khải giáp lại kiên cố chặt tới trên thân đao nhỏ nhiều vẫn như cũ có thể phá phỏng cận chiến tình hung dưới hán quân thương vong lại so với bình thường tốt bao nhiêu mấy lần dù là một đội hai đối với hán quân tới nói vậy cũng là ăn thiệt thòi nếu là ở ban ngày hai quân đối kháng chính diện tình hung dưới chỉ là tiễn trận liền có thể cầm địch quân đánh cho tới sụp đổ nhưng bây giờ tại đánh giáp lá cả về sau hán quân tiễn trận liền coi như là phế ngụy quân chia hai bộ hướng phía hán quân vượt t r ê n đến một đường là tư mã sư mặt khác một đường thì là quách hoài ngụy quân nhưng không có này rất nhiều đ o à n t r ư ở n g tại hình thành dây dưa tư thế về sau nhanh chóng bắt đầu kết thành tiễn trận hướng phía phía trước hán quân phương hướng bắn tên thậm chí không tiếc nộ thương người một nhà nhanh thả phong hỏa thông chi đỗ đốc đến đây cứu viện ngụy riêng mặt trầm như nước một bên chỉ huy giả quân đội dần dần kết thành trận thế một mặt sai người hỏa tốc thông chi lưu nghị lưu nghị trước đó lo lắng cuối cùng vẫn là ứng nghiệm địa đạo chỉ là tư mã ý m ồ i nhử tư mã ý chân chính mục tiêu chính là chủ doanh chi này h ã n quân Đô Đốc mau nhìn. lưu nghị tại phát giác được chủ doanh bên kia động tĩnh về sau cũng không tâm tư nghỉ ngơi hắn luôn cảm thấy tư mã ý kế sách không phải chỉ là để đào đầu đơn giản như vậy cho nên tự chủ doanh phương hướng khai chiến về sau lưu nghị liền luôn luôn chú ý bên kia động tĩnh một bên mã thu bất thình lình chỉ chủ doanh phương hướng nói là phong hỏa ngụy diên tướng quân đang cầu xin viện binh bàng hội mã thu lưu nghị tự nhiên cũng nhìn thấy thu hồi ống nhỏm nhìn về phía hai người nói có mặt tướng bàng hội cùng mã thu g ỡ n một cái thân thể cất cao giọng nói các lĩnh năm n g h n khinh kỵ xuất động từ nam bắc hai hướng về bọc đánh nhớ kỹ không đáng tin quá gần lấy du tẩu bán tên làm chủ chớ có cùng ngụy quân đánh giáp lá cả ngụy quân nếu đi chớ c o i truy kích để phòng có trò lửa lưu nghị trầm giọng nói không có cách chủ lực binh mã đều tại chủ doanh bên này doanh phương diện này binh mã cũng không nhiều vẫn phải lưu một bộ phận hạ xuống thủ doanh lưu nghị có thể phái ra cũng chỉ có một vạn nhân mã bang hội cùng mã thu tuân mệnh một tiếng riêng phần mình rời đi nhân mã sớm đã chuẩn bị tốt tùy thời chuẩn bị trợ giúp rất nhanh liền từ hai môn tác dụng d ơ cao bao đuốc hướng phía chủ doanh phương hướng quanh co mà đi hán quân tuy nhiên ít người nhưng chiến l ự c binh trang đều là mạnh hơn ngụy quân tại sơ kỳ bối rối về sau theo ngụy diên đâu vào đấy chỉ huy điều hành dần dần ổn định lại tuy nhiên rất khó chuyển bại thành thắng nhưng cũng không trở thành trực tiếp bị ngụy quân cho đánh tan như vậy chém giết tiếp tục nửa canh giờ về sau Mã mã mắt một nhóm hàn quân, trận cước một thu giết tới, bắt hét, thời tên giết thấy xuất trận trận tể, hội binh đánh chống hò hò không hiện hàn đầu quân quân. quân quân, cùng cước bảng ngoại ngụy đồng ngừng bắn bắn ngụy Ngụy loạn. gieo Bá vi đối lại dối ở đi. tư mã sư trước khi đi đã đến tư mã ý nhắc nhở một trận có thể đánh tan chủ doanh hán quân tự nhiên tốt nhất nhưng nếu vô pháp đánh tan địch quân viện quân nếu lai、like, liền lập tức rút lui tóm lại thấy tốt thì lấy không thể tham công hán quân không phải một ngày có thể phá quách hoài có chút tiếc nuối nhìn xem tại ngụy quân như thủy triều vây công dưới cứng như tảng đá hán quân một trận tuy nhiên sát thương không ít hán quân nhưng ngụy quân thương vong cũng tuyệt đối không ít nhưng nếu lại có chút thời gian chưa hẳn liền không thể cầm chi này hán quân hoàn toàn tiêu d i ệ t đáng tiếc gật gật đầu quách hoài mệnh người thổi kèn thổi lên rút lui hào âm thanh bắt đầu tổ chức nhân mã rút lui chương 636, b i n h pháp chính xác mã thu cùng bảng hội tại xác định ngụy quân rút lui về sau cũng không tiếp tục truy kích mà chính là nhanh chóng lui về doanh trại để phòng ngừa tư m ã n ý thừa cơ cấp trại đối với tư m ã n ý lưu nghị cho tới nay thái độ cũng là chưa q u ê n thắng trước tiên q u ê n bại từ kết quả xấu nhất suy nghĩ tỉ như lần này ngụy diên quyết định mượn tư m ã n ý đào móc địa đạo hướng dẫn phục kích lưu nghị cũng là từ kết quả xấu nhất bắt đầu dự định sự thật chứng minh lưu nghị cái này phương pháp làm là đúng đối mặt tư m ã n ý chí ít tại lưu nghị tại đây tuyệt đối không cần vọng tưởng có thể tính kê qua người ta chiếu vào kết quả xấu nhất chuẩn bị liền không có vấn đề đô đốc ngụy diên tại cầm thanh lý chiến trường sự tình giao cho đặng ngải về sau một mặt xa suốt tinh thần tìm tới lưu nghị không người nói m ặ t tướng có tội mời đô đốc trừng phạt thắng bại là chuyện thường binh ra lưu nghị lắc lắc đầu nói tư mã ý là lao hồ ly bị hắn tính kế cái này rất bình thường nếu là bởi vậy liền giáng tội ngươi vậy ta dưới trướng chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ không người có thể dùng ngay cả ta đều phải chịu quân pháp xử trí ngươi mà lại đứng lên đi nhớ kỹ đối cấp trên lập tức ý nhất định phải cực kỳ thận trọng chưa q u ê n thắng trước tiên q u ê n bại không thể có mảy may may mắn trước kia ngụy diên bao nhiêu cảm thấy lưu nghị như thế sợ tư mạ ý có chút quá phận nhưng hôm nay ngụy diên xem như kiến thức đến cái gì địa đạo cướp trại căn bản chính là tư mạ ý mỗi c ầ u yên lặng đối lưu nghị thi lễ nói mặt tướng minh bạch văn trường a lưu nghị cầm ngụy diên nâng đỡ cười nói nếu b ả n về lánh binh tác chiến ta không bằng ngươi đô đốc quá khiêm tốn đô đốc cho tới nay bách chiến bách thắng mặt tướng kém xa tích tắp ngụy diên liền vội vàng không người nói ta có tự mình hiểu lấy năng lượng bách chiến bách thắng xưa nay không là ta mang bình có bao nhiêu lợi hại lưu nghị lắc đầu cười nói tuy nhiên có một chút ngươi xác thực không bằng ta mời đô đốc chỉ giáo ngụy diên không người nói ngươi xem qua rất nhiều binh thư này binh pháp trọng yếu nhất đồ vật là cái gì lưu nghị nhìn xem ngụy diên do hỏi cái này ngụy diên nghe vậy cảm thấy vật này rất đơn giản đang muốn mở miệng lại đột nhiên ngơ ngẩn đúng vậy a binh pháp hạch tâm là cái gì bài binh bố trận đây xem như cơ sở khóa có lẽ mức độ cao có thấp có nhưng đại đa số tướng lĩnh tại bài binh bố trận bên trên có thể làm không tệ ngay cả cái này cũng sẽ không vậy căn bản không tính là một tên tướng lĩnh cấp độ càng sâu cũng là đối địch cơ biến cái này rất khó nói là hạch tâm tâm tình a lưu nghị vô vô ngụy diên bả vai nói văn trường ngươi có hay không đánh qua đánh bại tự nhiên đánh qua ngụy diên nghe vậy cũng không có gì không có ý tứ h ắ n cả đời trinh chiến chỉ là từ đầu lưu bị về sau cho tới bây giờ cũng đã đại nhị hơn m ộ ư ơ i năm cẩm trên đời này có thể giống lưu nghị dạng này mỗi chiến tất t h ắ n g n g ư ờ i trên cơ bản không có dứt bỏ địch ta cường nhược không nói ta nói mấy cái tình huống ngươi nhất định quen thuộc lưu nghị nhìn về phía ngụy diên nói phẫn nộ lúc đợi cầm hơn phân nửa là bại ngụy diên nghe vậy gật gật đầu không nói lời nào lưu nghị tiếp tục nói mặt khác cao hứng thời điểm tỉ như vừa đánh thắng địch nhân hoặc là cảm thấy đối thủ kém xa ngươi cảm thấy đánh bại đối phương rất có thể lúc này không nói toàn bộ nhưng ở chiếm cư ưu thế tình huống dưới bại trợn đa số bắt nguồn từ này ngụy diên nghe vậy nhìn về phía lưu nghị há hốc mồm lập tức thở dài yên lặng gật gật đầu dù là đối mặt tào tháo dạng này đối thủ ngụy diên cũng không có bại qua nhưng hắn đến qua mấy lần đánh bại ngược lại cũng là đến từ kém xa hắn địch nhân nếu binh pháp bên trên đối với mấy cái này cũng coi tổng kết chỉ là minh bạch là một chuyện chân chính có thể làm được nhưng là một chuyện khác cho nên a nếu là ta có thể để ngươi tâm tình chịu ta k h ô n g chế muốn đánh bại ngươi liền có thể lưu nghị nhìn xem ngụy diên cười hỏi cái này ngụy diên nhìn xem lưu nghị nói không thể nào ngẫm lại ngươi quyết định tương k ế t i ể u kế lúc tâm tình đi vũ vô, vô ngụy diên bả vai lưu nghị lắc đầu nói nhớ kỹ đối mặt tư mã ý loại địch nhân này liền đường đường chính chính đừng trong lòng còn có may mắn về phần nói cái gì nhát gan đó là nói cho người khác nghe được chúng ta là thông x o á i chúng ta nếu là thắng về phần thắng phải t r ă n g hào quang đó cũng không trọng yếu hạ hầu huyên biệt khuất không tào hồng biệt khuất không còn có trường hợp tào nhân tào hưu tào chân những người này biệt khuất không bọn họ là anh hùng nhưng cho tới bây giờ còn có mấy người nhớ kỹ bọn họ mặt tướng thụ giáo ngụy diên k h ô n g người nói ta chỉ là nói cho ngươi nói ta không động là có lý do về phần phải trang thủ giáo đó là ngươi sự tình nếu là hai mươi năm trước ngươi tuổi trẻ nhiệt huyết xúc động ta có thể lý giải nhưng cho tới bây giờ cái tuổi này a h u n g hoài đến phóng đại chút đến có thể bảo trì bình thản hoặc là ngươi nếu có thể sống đến hán thăng láo gia tử này số tuổi ta tuyệt không nhiều lời nửa câu lưu nghị vỗ vỗ ngụy diên bả vai cười nói hoàng trung hiện tại xem như đại hán vật c á t tường nhanh bách tuế lao gia tử lại có cái hai mươi tuổi nhi tử cái này sinh mệnh thành tiến độ thật là đủ dài ngẫm lại hoàng trung cũng có đã nhiều năm không gặp ngụy diên không khỏi cười nói nghe nói hán thăng tướng quân những năm này tính khí phát triển rất bình thường lao tướng quân chinh chiến cả đời đến một năm triều đình chinh chiến lại không cần hán tính khí năng lượng tốt mới là lạ lưu nghị đối với cái này ngược lại là tương đối lý giải dù sao hoàng trung đánh cả một đời cầm nghe nói bây giờ trong nhà đều bị hắn chuyên môn tìm sầm nguyên xà nhà xây xong quân doanh bộ dáng này trong lòng khẳng định không dễ chịu xuất trinh trước lao tướng quân thư tín tại ta hy vọng ta có thể giúp hắn hướng về bệ hạ khẩn cầu xuất chiến ngụy diên thở dài nói lời này không có cách nào tiếp dù sao lấy lao ra tử hiện tại niên kỷ nếu thật trên chiến trường trước trận bị người ta kích động bên trên hai câu một cái không có hồi khí trở lại ở da giám vậy nhưng đến liên lụy tam quân a đây cũng không phải là nói dỡn ta cũng thu đến lưu nghị thở dài hoàng trung là hắn lao bộ hạ lúc trước cũng là lưu nghị tự mình chiêu hàng cảm tình tự nhiên là có hoàng trung lúc trước muốn lưu nghị giúp hắn quản giáo hoàng linh lưu nghị không nói hai lời sẽ đồng ý những năm này hoàng linh một cái hoàn khố đệ tử miễn cưỡng bị lưu nghị quản giáo thành danh chấn động tây vực danh tướng nhưng hoàng trung chính mình muốn lên lưu nghị không có cách nào tiếp không chỉ là bởi v ì ngụy diên lo lắng chủ yếu là cái này thế hệ t r ư ớ c vũ tướng đến cho người trẻ tuổi nhường đường đại hán những năm này nhân tại không ngừng nô nước tấp nập thế hệ t r ư ớ c tướng lĩnh hiện tại đã bắt đầu dần dần lui khỏi vị trí hàng hai thậm chí triệu vân nếu không có những năm này một mực đang c h ấ n thủ tây vực hy vọng trong lúc nhất thời không người nào có thể thay thế chỉ sợ cũng phải dần dần bị triệu hồi triều đình hai người nói binh pháp sự tình bất chi bất giác lại kéo tới hoàng trung trên thân sau đó lại bắt đầu ước trước kia tuế y nguyệt năm đó lưu nghị sơ lộ phong mang quét ngang kinh nam ngụy diên cùng hoàng trung cùng một chỗ được đưa đến lưu bị giới trướng cũng coi là lưu nghị tiến cử nhóm người thứ nhất mới về sau cái này hai ba mươi năm thời gian bên trong trên cơ bản chạm mặt cơ hội không nhiều thư tín ngược lại là thường xuyên tới lui bây giờ hoàng trung cũng đã qua tuổi cựu tuần lưu nghị cùng ngụy diên cũng không còn trẻ nữa bây giờ tụ cùng một chỗ cũng không nhịn được bắt đầu hồi ức qua lại khi đó quan vũ cùng trường phi còn sống lưu bị thế lực tuy nhiên không lớn nhưng thường xuyên năng lượng chạm mặt thật vui vẻ hiện tại địa bàn lớn trước kia bằng hưu nhưng là rất ít lại năng lượng cùng tiến tới bây giờ càng là lần lượt ly thế cũng không biết lúc nào đến phiên chính mình cái này nói một chút lưu i nói một buổi Ngải mới ề n sáng, thẳng đến Đặng、ngài、đến một báo cáo, đây đ nghị một bên lật xem đặng ngài đưa tới ghi chép một bên thở dài nói chúng ta đại hán tướng sĩ bồi dưỡng một cái cần trải qua ba năm huấn luyện không phải nói không thể chiến đấu nhưng như hôm nay dạng này chiến đấu vẫn có thể tránh cho liền tránh cho đi ngươi xem một chút cái này thương vong nghiêm chỉnh mà nói một trận cũng không tính thua song phương thương vong ngụy quân thậm chí so hán quân đều muốn nhiều một ít nhưng ở đại đa số tình huống dưới đừng nói song phương thương vong tương đương chính diện trên chiến trường hán quân giống như ngụy quân đ ổ i bính địch nhân thương vong không có nhà mình gấp hai trở lên này đều quên thua với lại lúc bình thường dưới hán quân cung tiễn cũng sẽ không để cho ngụy quân hoàn chỉnh chạy tới giống như nhà mình tiến hành cận chiến cho nên đêm qua một trận cứ việc ngụy quân không thành công nhưng ở trong mắt lưu nghị đây chính là một trận đánh bại nếu không thiên công phường hàng năm chế tạo ra tới binh khí đến tột cùng là vì cái gì đô đốc g i o hơn là ngụy diên gật gật đầu giờ phút này tâm hắn hình dáng bình thản một chút đừng đem thắng bại quá để ở trong lòng tâm tính thả vững vàng một chút riêng là gặp được mạnh hơn chính mình trên đời này không ai dám nói mình thiên hạ vô địch lưu nghị cầm đặng ngải đưa tới văn thư trả lại đặng ngải nói tiếp tục kết doanh thủ đi nhìn xem cái này tư mã ý còn có cái gì thủ đoạn nếu là dựa theo cái này chiến tổn so đánh xuống cuối cùng thua ngược lại là hàn quân lưu nghị cũng không dám mạo hiểm như vậy cho nên đón lấy sách lược cũng là thủ vào chỗ chết thủ làm đến giọt nước không lọt sau đó lại từng bước một tiến lên a tiến tháp xây đến duyên tân ngoài thành đi mượn tầm bắn ưu thế làm cho tư mã ý không thể không rời khỏi duyên tân lưu nghị cảm thấy phương pháp này mới là đánh bại địch nhân phương pháp tốt nhất ây ngụy diên cùng đặng ngải gật đầu đáp ứng nói các ngươi cũng đừng nghĩ đến như thế nào phá địch ngẫm lại nếu các ngươi là tư mạ ý muốn thế nào công phá quân ta sau đó làm ra tương ứng bố trí lưu nghị nhìn xem hai người cười nói hiện tại chúng ta chiếm cư ưu thế lúc này c á c không thể có khinh địch chi niệm đô đốc nói rất đúng mặt tướng biết được ngụy diên cùng đặng ngải liền vội vàng không người nói một bên khác một trận đánh đêm kết quả hạ xuống quân đội số thương vong lượng để cho tư mạ ý dưới trương t r ú n g tướng cũng không nhịn được l i ễ u l ư ớ i rõ ràng tính kế thành công nhưng đến sau cùng vẫn là hao tổn nhiều người như vậy tư mã sư cười khổ nhìn về phía tư m ã ý phụ thân chúng ta đây coi như là thắng a đương nhiên quên tư m ã ý thở dài người biết bên trong tảo sảng cùng này bàng thống rằng co thương vong thế nhưng là hán quân nhiều gấp ba chúng ta có thể ép bình đã là không dễ thái úy quách hoài cười khổ nói đêm qua toàn bằng thái úy diệu toán mới khiến cho hán quân cùng tiễn khó mà phát huy tác dụng nhưng nếu thật đánh chỉ sợ ta quân cùng đại tướng quân bộ đội sở thuộc binh mã cũng không quá lớn sai lầm cho nên hiện tại không thể tùy tiện tiến công tư mã ý thở dài nói lưu nghị người này không dễ đối phó chương 637, b à n ngoại chiêu so với lưu nghị bên này thoải mái ngụy quân đại doanh bên này nhưng là sĩ khí có chút chấm thấp chiếm hết ưu thế tình hùng dưới giống như đối thủ đánh cái ngang tay cái này không thể nói tư mã ý vô năng trên thực tế những này ưu thế cũng là tư mã ý tranh thủ đến nhưng song phương cơ hồ kém lấy một cái cấp bậc hán quân tướng si chẳng những trang bị tình lương nghiêm trình huấn luyện với lại mỗi cái bất ý sinh tử hung tàn đáng sợ trái lại ngụy quân tướng sĩ một khi tiến công gặp khó cái này sĩ khí xa suốt là khó tránh khỏi sự tình nguyên bản tất cả mọi người dạng này còn dễ nói nhưng bây giờ hán quân bất thình lình tại tinh khí thần bên trên như là thăng hoa cái này thể hiện tại trên chiến trường song phương t r ê n h lệch lập tức liền hiện lộ ra hán quân quân đội vì sao thiện chiến nếu tư mã ý thậm chí ngụy triều đại đa số người đều biết đối với cái niên đại này người mà nói trong nhà nhi nữ có sách cơ hội so trực tiếp cho bọn hắn núi vàng núi bạc đều muốn chân quý muốn bắt trước nếu cũng không khó tạo giấy thuật sớm đã có về phần in ấn thuật nếu cũng không khó coi như không có lưu nghị làm được máy in như vậy khảo cứu thắc ấn nếu cũng hoàn toàn có thể thỏa mãn cho có công đem sĩ tử đệ sách nhu cầu nhưng vô luận là tư mã ý vẫn là ngụy triều văn võ đều mang tính lựa chọn không nhìn điểm này bởi vì một khi bắt trước đại hán vậy tương đương ngụy triều toàn bộ thể chế đều cần tùy theo mà biến hóa ngụy triều chế độ là cựu phẩm quan nhân pháp tại nguyên có sát cử chế phía trên tiến một bước ưu hóa sau khi chính pháp so với lượng hán sát cử chế tới nói cựu phẩm quan nhân p h á p hiện nhiên càng hoàn thiện nếu như không có tân hán làm so sánh lời nói xác thực một loại tiến bộ đại hán quân công chế có tiền tần kiếp nổ nhưng lại có khác biệt các nơi những năm gần đây mới xây thư viện đại lượng quân hộ con em tràn vào thư viện vì là đại hán cung cấp quần q u ầ n không dứt nhân tài như thế vừa so sánh tình hồn giới riêng là tuyển bạc nhân tài phạm vi so ngụy triều đại hà chỉ có gấp đôi trọng yếu nhất là cái này chế độ để cho đại hán tướng sĩ có cái hy vọng từ nguyên bản t r i ệ u trinh triệu biến thành bây giờ người người tranh tiên toàn quân trên chiến trường càng là người người anh dũng giết địch bây giờ hai quốc gia o p h ò n g đại hán ưu thế đã dần dần hiện lộ ra không chỉ là binh khí trang bị riêng là tướng sĩ đối với chiến tranh khát vọng cũng không phải là ngụy triều có thể so sánh nếu là lại để cho đại hán phát triển mấy năm lời nói tư mã ý lo lắng ngụy triều tại đại hán trước mặt thậm chí không có sức hoàn thủ không hướng về đại hán bắt trước tương lai cơ hồ có thể đoán được nhưng nếu là bắt t r ư ớ c đại hán đại ngụy chỉ sợ diệt vong càng nhanh đây là muốn từ nguồn gốc bên trên tiến hành biến đổi cái này bên trong chạm đến lợi ích tập đoàn là bây giờ toàn bộ đại ngụy hướng cầm quyền giai tầng cho dù là tư mạ ý cũng không có can đảm này cùng dũng khí đi biến đổi như thế kết quả chỉ sợ muốn so thương hưởng đều thảm phụ thân bước kế tiếp nên như thế nào đánh quách hoài các tướng lánh sau khi rời đi tư mã sư nhìn về phía tư mạ ý lại tiếp tục như thế các tướng sĩ sợ là muốn ồn ào đánh như thế nào tư mã ý lục lọi cái c ầ m nói chờ chờ tư mã s ư ngạc nhiên nói phụ thân cái này lưu nghị nói chuyện cơ mưu cũng không như ngài hán quân mạnh hơn nhưng một tướng vô năng năng lượng mệnh chết tăng quân nhưng hắn chỉ là không bằng ta cũng không phải là vô năng tư mã ý ngồi xuống lắc đầu thở dài trọng yếu nhất là người này tâm tính quá vững vàng nhưng nói là vô dục vô cầu tác chiến trọng yếu nhất là cái gì nắm địch nhân đi tư mã xưa cười nói, đúng à, bình thường liền xem cười thường như tướng, người trưởng cao ta dựa ta chút hoặc hoặc lúc chỉ cần cái có chúng nói, liền lợi hại liền đúng bình hắn luôn luôn chút tâm tình, hoặc là cao hứng, hoặc là phân nộ, này, không này, bọn hắn để à, là là thể theo tâm lấy vũ ý nói g gì không thắng. h đánh, ĩ tới Tư n lo mã ý nói đến đây xoa xoa thái dương huyền nói nhưng ngươi có hay không phát hiện cái này lưu nghị thắng không tiêu bại không nản tình nguyện từ bỏ cơ hội cũng tuyệt không đánh không có năm chắc cầm nếu đêm qua hắn nếu thừa thắng truy kích nếu ta không có chuẩn bị ở sau vô cùng có khả năng tổn thất nặng nề nhưng hắn lại không chút do dự liền từ bỏ dạng này người mới là nhất làm cho người khó mà chịu ngươi đừng nói g i ắ t hắn túng đều kéo không đ ộ n g nhưng chờ đợi chúng ta liền mắt thấy này b ả n g thống chúng tuyển ban đầu a tư mã sư c a o mày nói đương nhiên không thể tư m ã ý lắc lắc đầu nói tuy nhiên có đôi khi tác chiến chưa hẳn muốn phá địch nếu ngụy h ắ n có thể đổi x o á i đổi một người tới chiến chúng ta phần thắng liền nhiều đổi một người tư mã sư suy nghĩ một chút nói công cao c h ấ n chủ không sai tư mã ý gật đầu nói lần này xuất trinh hai đại nguyên soái lưu nghị cùng bảng thống chính là bạn tri kỷ bảng thống đệ tử tại lưu nghị dưới trướng mà lưu nghị con trai lại tại bảng thống dưới trướng bây giờ này lưu thành tại những nam một vùng lập xuống đại lượng quân công mà lưu nghị càng không cần nói những năm này nhận hung nô diệt tiên ti bình định tây vực vì là đại hán khai cương thác thổ h á n đã địa vị cực cao đã phong không thể phong ngươi nếu là lưu thiện lưu nghị như vậy kéo、Dài. trong tay chẳng những nắm giữ quân quyền tử cũng đồng dạng nắm giữ quân quyền với lại trong t r i ề u nhị tướng trong quân đại tướng cỡ nào c ũ n g thân thiện ngươi sẽ nhìn như không thấy cái này tư mã sư do dự một chút nói tùy từng người mà khác nhau đi này lưu thiện đối với lưu bị lao thần có chút nể trọng nể trọng cũng không đại biểu tín nhiệm tư mã ý lắc lắc đầu nói càng là minh quân nếu càng lo lắng đại thần kết bẹ kết cánh với lại lưu nghị biểu hiện như thế chỉ sợ lưu thiện trong lòng cũng sớm đã sinh nghi tất nhiên hắn muốn hao tổn chúng ta liền cùng hắn hao tổn ở sau lưng cho hắn thả một mồi lửa chỉ cần đ i ề u đi lưu nghị chúng ta liền có thể thắng tư mã sư ánh mắt sáng lên cười nói không chúng ta đến bại tư mã ý lắc lắc đầu nói cần cầm chiến tuyến thối lui đến ngụy quận ngụy hán triều bên trong vẫn là có không ít thiện chiến c h i tài nếu ngạch bính coi như không phải lưu nghị chúng ta chưa hẳn có thể thắng vẫn là phải dựa vào mưu trí thủ thắng với lại cũng sẽ để cho lưu thiện cảm thấy lưu nghị thật có tư tâm nếu có thể vì vậy mà diệt trừ lưu nghị tất nhiên là không thể tốt hơn đại hán năng lượng có hôm nay tư thế lưu nghị không thể bỏ qua công lao nếu có thể cầm lưu nghị diệt trừ có lẽ có thể vì là đại ngụy tranh đến một tia phần thắng đương nhiên bại bên này binh mã về sau vẫn phải lại bại bằng thống tuy nhiên chỉ cần bên này năng lượng thắng thuyết phục đông ngô xuất binh không khó lắm đến lúc đó hai cùng nhau giắc công thì phần thắng cao hơn hài nhi minh bạch cái này liền đi an bài tư mã x ư cười nói Không cần, việc này việc bởi tư r ờ n tỉnh hướng g học phủ hạ sự sẽ tới ta xử lý, ta sẽ hướng về bệ mã u ố n trường học sự tỉnh tới trợ. Tư hiệp học phủ sự m ý lắc lắc đầu nói tư mã sư nghe vậy ánh mắt sáng lên bởi như vậy bọn họ liền có thể danh chính ngôn thuận trường khống trường học sự tình phủ tư nguyên ngươi lập tức lên đường cầm đông quận nhân khẩu rời đi vườn không nhà trống tư mã ý cười nói hài nhi minh bạch tư mã sư gật gật đầu đây là chuẩn bị đối phó lưu nghị rời đi về sau tân nhiệm nguyên soái làm chuẩn bị đi đem ngựa đồng đều gọi tới ta có việc cùng hắn thương nghị tư mã sư quay người muốn đi tư mã ý lại gọi lại hắn nói Ê! đô đốc ngài làm cái gì vậy ngụy diên nhìn xem chỉ huy đám thợ thủ công làm thạch tường lưu nghị nghi ngờ nói tự nhiên n g à i đánh một trận xong tư mã ý liền lại không động tĩnh lưu nghị sai người bắt đầu đẩy về phía trước tiến vào cổng trường thời điểm tư mã ý mới có thể phái binh đi ra xua đổi u nhưng nếu lưu nghị lui binh tư mã ý tuyệt không truy kích hai bên nhân mã cứ như vậy tại hao tổn lo trước khỏi họa lưu nghị cầm bản vẽ một bên nói một bên nhìn xem cổng trường nói văn trường ta bất thình lình có chút không tốt cảm giác có một số việc muốn sớm phó thác ngươi tư mã ý từ ngày đó ban đêm tập kích về sau liền không còn động tác lưu nghị cũng không tin tưởng tư mã ý là tiềm lực ký c ủ n g đoán chừng tư mã ý là kìm nén đại chiêu đâu nhưng lưu nghị cũng không biết tư mã ý muốn làm cái gì nhưng tâm lý kìm nén đến hoảng tư mã ý không xuất thủ thì thôi một khi xuất thủ chỉ sợ hẳn là lôi đình v ạ n quân lưu nghị không thể không suy tư nếu là chiến bại chính mình đổi như thế nào làm mời đô đốc phân phó ngụy diên con người nói chỗ này mê cung chính là lấy tám trận lý lẽ sở kiến người nếu tiến vào sẽ có mất tích cảm giác nếu ngày khác chiến bại mà ta lại tới không kịp cứu viện lời nói có thể trốn đi vào nơi đây có này một trận có thể ngăn cản ngụy quân nhất thời đây là tiến vào mê cung phương pháp thật tốt nhớ kỹ không nên tin cảm giác lưu nghị nói cầm một quyển thẻ c h e đưa cho ngụy diên đô đốc chúng ta dạng này như thế nào sẽ bại ngụy diên tiếp nhận c h ú c giản cười nói thiên hạ này nào có tất thắng đạo lý sao còn muốn chúng ta những người này làm gì lưu nghị lắc lắc đầu nói đương nhiên ta cũng hy vọng không dùng được nhưng nơi đây là chúng ta tuyến coi như bại hà nội đã đến trong tay chúng ta liền tuyệt không thể lại để cho ra ngoài hà nội các huyện ta đã làm ra cố đến lúc đó nếu thất bại chúng ta liền lui giữ tất cả thành ngụy quân chính là qua cái này t h á c h trợn chúng ta cũng có đầy đủ thời gian một lần nữa thành lập phòng tuyến mặt tướng minh bạch ngụy diên cung kính từ lưu nghị trong tay kết quả trúc giản không người nói được đừng một bộ muốn đánh đánh bại giá đỡ ta đây chỉ là làm xấu nhất dự định sớm cùng ngươi cùng sĩ tái đề tỉnh một câu nhưng tựa như ngươi nói lấy bây giờ tư thế này tư mã lao kẻ trộm coi như lợi hại hơn ta nhưng muốn bại ta cũng không dễ dàng lưu nghị v ô v ô ngụy diên cười nói đi làm việc đi ta còn muốn xây vài tòa pháo đài từ đại h u y ể n bên kia học được có lẽ cần dùng đến mặt tướng cáo lui ngụy diên nghe vậy gật gật đầu đối lưu nghị túi người hành lễ nói đi thôi lưu nghị gật gật đầu nhìn xem ngụy diên rời đi nụ cười trên mặt nhưng là dần dần biến mất cái này tư m ạ y đến tột cùng kìm nén cái gì hỏng luôn luôn không động này làm ấ y cái ý tứ thật nghĩ giống như chính mình hao tổn lưu nghị cẩn thận muốn một lần có khả năng nghĩ đến địa phương đều đã làm ra an bài Tư mã m ý ặ chương kệ từ c ỗ nào cái p h diện tới tiến n c ô sáu trăm ba mươi tám tín nhiệm bảng giá trường an hoàng cung theo thời gian đi vào tháng chín phía bắc khí trời bắt đầu dần dần lạnh xuống đến trong hoàng cung lưu nghị ban đầu ở phía dưới thiết kế chuyên môn cung cấp ấm áp lò, nhưng tháng này phân vẫn còn không đến mức dùng tới cho nên ngược lại ở thời điểm này là lạnh nhất lưu thiện ôm tiểu ấm l ò ngồi q u ỳ chân tại hoàng tọa phía trên lạnh thẳng run lên nhưng lại không thể không làm ra uy nghiêm thái độ nghe quần thần báo cáo từ năm nay khai chiến đến nay đến nay đã có hơn nửa năm đại hán cùng tào ngụy ở giữa lẫn nhau có thắng bại bất quá nhiều số thời điểm là thắng nhiều bại ít với lại cho tới bây giờ mới thôi đã công chiếm hơn bảy mươi thành tính toán ra xem như chiếm thượng phong tuy nhiên muốn nói tuyệt đối thắng vậy cũng không nhất định đại quốc tranh thắng bại có rất nhiều phương diện đại hán bây giờ tuy mạnh nhưng còn không có mạnh đến có thể nghiền ép ngụy chiếu cấp độ với lại lưu thiện có chút bận tâm bây giờ đông ngô ra sao thái độ tuy nhiên trước mắt tựa hồ thành thật thậm chí tôn quyền vào tháng trước còn p h ả i sứ giả bề tôi chiều bái nhưng loại chuyện này lưu thiện là không thể nào tin giang đông yếu thế tựa hồ đã thành thông lệ không thể tin bậy hạ một tên triều thần bất thình lình ra khỏi hàng có chút do dự nói không biết bệ hạ có thể từng nghe nói gần nhất trên phố đồn đại lưu thiện nghe vậy nhữ nhữ mày lưu thiện lúc trước dùng lưu nghị ý kiến vì là có thể không lệch nghe thiên tín chuyên môn thiết lập cùng loại với tào n g h ị trường học sự tỉnh phủ chi nhánh tên là nghe đăng giám chuyên môn hướng về lưu thiện phụ trách không tham gia triều chính không nhận bất luận kẻ nào tiết chế xem như đơn độc khác mở một cái triều đình chuyên môn vì là lưu thiện phụ trách thu thập dân ý gần nhất trên phố lưu truyền lưu nghị ủng binh tự trọng không chịu xuất binh dù sao so với bên trong đánh lửa nhiệt lưu nghị tuy nhiên cầm xuống hà nội khương duy tại tịnh châu cũng đã đánh tới tấn dương một vùng nhưng lưu nghị quân chủ lực nhưng là lù lù bất động giống như tư mã ý rằng có tại duyên tân có mấy lần quy mô nhỏ xung đột bên ngoài liền không có nói tiếp cái này khó tránh khỏi để cho người ta suy nghĩ nhiều thậm chí đi ra khác biệt phiên bản không có nói rõ nhưng đầu mẫu nhưng là trực chỉ đường kim hai cùng nhau tam công tăng thêm lưu thành bây giờ lực lượng mới xuất hiện thể hiện ra không tầm thưởng tài hoa quân sự lưu nghị trong triều sức ảnh hưởng đã đạt tới một cái tương đối khủng bố cấp độ lại thêm đem bàn g thống ra cắt lượng đều quên đi vào coi đây là cơ sở xuất hiện mỗi cái phiên bản tại dân gian càng truyền càng xa bây giờ cái này trên phố lưu truyền ngôn luận đạt tới trên triều đ ỉ n h tới nói có thể thấy được những lời đồn đãi này đến tột cùng đến cái tình trạng gì chấm nghe nói lưu thiện cười gật đầu nói tuy nhiên chấm cũng thật tò mò trường ăn những năm này bách tính giàu có nhưng cũng không phải không có chuyện để làm những người dân này vì sao như thế nhàn liền hướng bên trong đại thần cũng không biết đồ vật bọn họ nói nhưng là đạo lý rõ ràng nếu là thăng đấu tiểu dân đều có thể biết thiên hạ này đại cục trong triều đại sự ngược lại mãn triều văn võ không ai biết được chư công nói trâm muốn cái này mãn triều văn võ làm gì dùng bài trí sao chúng thần có tội q u â n thần nghe vậy giật mình vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội có tội gì lưu thiện khoát tay một cái nói đều đứng lên đi trâm nói như thế cũng không phải là nói chư công vô dụng mà chính là muốn nói cho chư công dân tâm tự nhiên là triều đình đại sự nhưng cái này dân ý chưa hẳn cũng là đúng thượng thư phó s ạ ý tứ chấm minh bạch nhưng chư công có muốn hay không qua cái này dân ý phải c h ẳ n g đúng nếu triều đình dựa theo dân ý tới làm việc bách tính chưa hẳn có thể được lợi ích thực tế huống hồ dân ý rất dễ bị cổ động cái này êm đẹp bất thình lình lời đồn đại nổi lên b ố n phía nói không chừng cũng là ngụy triều âm mưu nếu dựa theo dân ý chấm chư công tới nói cho chấm, cái này cả chiều công khanh bên trong, có bao nhiêu người có Cái có chút có nhưng thật như khanh nhiêu thể thay thế từ không xuất C? Hiến. Cái này, quần thần nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, không biết nên đáp lại như thế nào. Tuy nói lưu nghị có chút sợ, nhưng thay thế、lưu、nghị, thật đúng là không nhất định liền có thể xuất lâm làm mặt đến đổi đáp đúng nếu biết trận nói này bên trong, người này quần nên nào, nói liền thắng. lại lưu lưu là tới từ tuy vậy, vậy xoái, bao xê. sợ, về phần dân gian những cái kia đồn đại lưu thiện chép miệng một cái nói tuy nói cái này phía sau nghị luận danh sĩ có chút không tốt nhưng chư công suy nghĩ một chút tư không những năm gần đây tác chiến lần nào đại cầm không phải như vậy đấu pháp bách tính không rõ liền lý t ư không dụng binh chư vị còn không hiểu quần thấn nghe vậy không ít người nhịn không được cười ra tiếng xác thực lưu nghị phong cách chính là như vậy thủ đến ngươi không được tự nhiên chủ động lộ ra sơ hở sau đó lại động thủ đương nhiên nếu là cầm năm đó lưu độ hàn huyền hoặc là tống kiện cái này đối thủ cũng coi là đi lời nói này không có cách nào trò chuyện trên cơ bản lưu nghị gặp gỡ không sai biệt l à m đối thủ cũng là lấy thủ làm chủ rất ít chủ động xuất kích về phần nói tư không ủng binh tự trọng lưu thiện sờ lên c ầ m mấy đạo liền không nói phụ hoàng lúc còn sống liền nói từ c h ấ m kế vị đến nay đi tư không diệt tiền ti thác bạc bộ thu phục hung nô về sau dưới trướng có thể điều động binh mã cũng không so hiện tại ít thậm chí hà sáo chi địa lúc ấy có thể chỉ nhận tư không tư không nhưng có nửa phần quyền luyến binh quyền về sau tư không đi tây vực vạn dặm cương vực đại h u y ệ n cách này có bao xa chư công làm so chấm rõ ràng hơn nhận hàng đại h u y ệ n về sau tư không trước tiên làm là cái gì chư công còn nhớ rõ lưu thiện nhìn về phía q u â n thần do hỏi lúc đó lưu nghị không khách khí điểm nói chỉ cần hắn một câu nói lập tức liền có thể liệt thổ biên cương trở thành tây vực đứng đầu thậm chí thành lập một quốc gia với lại trong tay cũng có mười vạn hùng binh càng cùng khang cư quý sương thậm chí đại tần thiết lập quan hệ ngoại giao nhưng lưu nghị không có làm như vậy mà chính là lập tức ủy quyền chuyên tâm làm hắn kiến thiết trẫm cũng hoài nghi tới tư không lưu thiện thản nhiên cười nói bởi vì phụ hoàng năm đó ốm chết lúc nói trẫm có thể hoài nghi bất luận kẻ nào nhưng không thể hoài nghi tư không lúc ấy trẫm rất không minh bạch nhưng bây giờ trẫm dần dần nghĩ rõ ràng tư không hắn trí không tại quyền lợi cùng tài phú hắn muốn là một cái hoàn chỉnh cường thịnh đại hán hắn những năm này cũng đúng là làm như vậy cho nên a tư không không phụ trẫm trẫm liền không phụ tư không với lại chấm dám cam đoan, một khi trận chiến này thu được thắng lợi thư không sẽ lập tức buông xuống binh quyền về tôi biết tội thượng thư pho xạ liền vội vàng khom người nói cũng hiển nhiên lưu thiện không có khả năng lâm trận đổi x o á i vô tội lưu thiện lắc đầu cười nói nhân chi thường tình tuy nhiên cũng mời chúa công nhớ kỹ cản khôn có thứ tự âm dương có luật triều đình muốn làm là dẫn đạo vạn dân mà không phải bị vạn dân dẫn dắt nếu là như vậy chẳng lẽ không phải cản khôn điên đảo âm dương d ố i l o ạ n b u h ư vậy h ẳ n h ô n h ả i n h ô n đ n đảo n g dẫn d ắ lý nghiêm khẽ cắn ngôi cuối cùng có chút bất đắc dĩ thở dài lưu nghị ra cắt lượng bàng thống cái này tam tọa đại sơn hắn vẫn cho là lưu nghị là hiếu động nhất này một tòa bây giờ xem ra lưu nghị hình như là nhất không có thể động này một tòa này ba người một ngày vẫn còn ở đó dựa theo nguyên bản kế hoạch lần này nếu có thể thuận lợi để cho lưu thiện sinh lòng nghi kỵ lời nói chính mình là có hy vọng nhất hoán đổi lưu nghị người dù sao ra cắt lượng tuy có mưu lược nhưng đồng thời không một mình lánh binh kinh nghiệm mà tam công bên trong hai người khác hoàng quyền cùng lưu ba cũng không tính là quá lợi hại xoáy tài chí ít lý nghiêm chưa bao giờ cầm hai người này để vào mắt qua cầm lưu nghị kéo xuống đổi chính mình làm x o á y nếu có thể đánh bại tư mã ý lời nói chính mình uy danh cầm không thua tam công hiện tại xem ra kéo xuống lưu nghị tới sợ là không quá có thể chủ yếu nhất là lưu thiện đối với lưu nghị tín nhiệm quá mạnh lưu thiện không có ý nghĩ này làm lại nhiều cũng vô dụng may mắn không có bại lộ chính mình nếu là không việc khác chư công liền bãi triều đi lưu thiện cũng không thèm để ý đứng dậy cười nói chúng thần cáo lui quần thần tại gia c ắ t lượng chỉ huy dưới hướng về lưu thiện bái qua về sau theo thứ tự cáo lui gia c ắ t lượng về đến trong nhà thì lại khi thấy chính mình phu nhân cùng con dâu đang chờ chính mình nhìn thấy gia c ắ t lượng trở về cung cung kính kính nói một tiếng phụ thân minh nhi là tới hỏi bản huyên sự tình a nhìn xem lưu minh gia c ắ t lượng cười nói minh nhi là sợ phụ thân tảo chiều quá mệt mỏi chuyên tới để bái kiến phụ thân lưu thành nhu thuận giúp g i a cắt lượng tiếp nhận ý d ì phụ n g ư ơ i hả ta là nhìn xem ngươi lớn lên ngươi tâm tư này năng lượng giấu giếm được người khác nhưng không lừa gạt được ta nếu ngươi không hỏi vậy cứ như thế g i a cắt lượng khỏe miệng c có o quắp rút lắc đầu cười nói mẹ lưu minh không có cách lôi kéo hoàng nguyệt anh ống tay háo dịu rằng nói xem phu quân sắp mặt muốn đến là vô sự hoàng nguyệt anh nhưng là cười vì là g i a cắt lượng rót một chén t r à nói muốn nói vô sự nếu cũng chưa chắc g i a c á t lượng lắc đầu gần nhất liên quan tới lưu nghị ủng binh tự trọng lời đồn đại huyên náo xôn xao dư luận lưu minh gấp đều gầy một vòng tuy nhiên việc này ta không tiện nói nhiều đương kim bệ hạ rất có anh tuấn uy vũ c h i khí làm sẽ không bị lời đồn đại mà thay đổi a hoàng n g u y ệ t anh nghi ngờ nói lưu thiện kế vị đến nay tuy nhiên biểu hiện không tính là đa l ư ợ n g mắt nhưng lại cầm triều đỉnh quản lý ngay ngắn rõ ràng dùng người phương diện cũng không tệ đương nhiên sẽ không ra cắt lượng gật gật đầu lưu thiện ở phương diện này làm được cực kỳ xuất sắc đương nhiên phía sau khẳng định thiếu không nghe đang dám phân tích tóm lại bá huyên không ngại bậy hạ đối với bá huyên có chút tín nhiệm ngẫm lại ra cắt lượng cuối cùng không có đem lời trong lòng mình toàn bộ nói ra lưu thiện tại hướng công đường đối với lưu nghị là cực điểm tôn sùng cái này có một phần là thực tình nhưng lại cũng không phải toàn bộ lưu thiện đây là đang nâng lưu nghị đem lưu nghị bưng lấy cao cao nhưng cũng bởi vậy, vậy. tương đương với là đem lưu nghị đặt ở tất cả mọi người ánh mắt túi xuống dùng đạo đức đến nhờ lai、like、lưu nghị một khi lưu nghị làm ra cái gì bị hư hỏng triều đ ỉ n h sự t ì n h liền sẽ bị lập tức nhân tâm đại mất trở thành tất cả mọi người nơi nhằm vào này bằng với là cầm thất cả mọi người đến xem lai、like、lưu nghị không thể không nói một chiêu này rất cao minh với lại đối với lưu nghị tới nói nếu cũng không có cái gì thực tế tổn thất lấy ra cắt lượng giống như lưu nghị hơn ba mươi năm giao t ì n h đối với lưu nghị hiểu biết lưu nghị quyền lực dục vọng rất thấp bình thường không có dạng này suy nghĩ đã như vậy cần gì phải đem loại sự tình này nói ra khám phá không nói toạc quân thần ở giữa có thể tới một bước này đã coi như là kết quả tốt nhất thật đúng là trông cậy vào quân vương vô điều kiện tín nhiệm a tuy nhiên việc này tuy nhiên có thể là tư mạng ưu nhưng trong c h i ề u như không người hưởng ứng cũng không trở thành trong vòng một đêm lời đồn khắp nơi trên đất nói đến đây ra cắt lượng dơ tay lên bên trong q u ạ t lông bá h uyên cùng sĩ nguyên ở tiền tuyến giết địch lượng mặc dù bất tài liền giúp bá huyên ổn định một chút hậu phương đi phu quân hoàng nguyệt anh nhìn xem gia cát lượng nhữ mày nói cũng là vì ta đại hán gia cát lượng gật đầu nói thiên hạ nhất thống ngày không xa có chút thấy không rõ đại thế người cũng là thời điểm quét sạch bị loại chương sáu trăm ba mươi chín tương kế tự kế lý nghiêm hà nội hán quân đại doanh lưu nghị nhìn xem trong tay thư tín nhữ nhữ mày gần nhất trường an lời đồn đại nổi lên bốn phía lưu nghị tuy nhiên không tại trường an nhưng những tin tình báo này nhưng là rất có thể đạt được những ngày qua đến nay nữ nhi thê tử thư tín còn có một số thiếu phủ đưa tới trong tín thư đều có đề cập có người ở hậu phương gây sự tình lưu nghị trước tiên n g h ị đến cũng là lý nghiêm lý nghiêm không thể nghi ngờ là người thông minh văn võ toàn tài nhưng lòng dạ lại không rộng lớn lắm thật xấu này rất có thể bị người lợi dụng đại hán cần nhân tài lý nghiêm dạng này tự nhiên càng cần hơn cho nên dù là từ lưu bị thời đại lý nghiêm liền trong bóng tối cho mình chơi ngắn g chân lưu nghị cũng chỉ là ra vẻ không biết thậm chí có ý tránh đi triều đình phân tranh tránh đi quyền lợi vòng xoáy tuy nhiên nhẫn nhịn như vậy tựa hồ làm cho đối phương cảm thấy có thể làm tầm trọng thêm đều không chọc hắn đến tột cùng là có bao nhiêu hơn ta lưu nghị nhũ nhũ mày lý nghiêm người này thật rất khó nắm lấy liền lấy lúc trước lưu bị nhập thục thời điểm thục trung bố cục tới nói đi hắn nên tính là đông châu sĩ nhưng lại là kinh châu sĩ nhân trước t i ê n nên mới làm nổi tiếng tại kinh tương ân nói hẳn là tại kinh châu Ít châu c ù nhưng g đồng c â u đều sĩ tam đại tập đại đoàn đ xài ợ c ư Nhưng ờ i trên thực tế lý nghiêm trong triều địa vị tuy nhiên gần với tam công nhưng lại phi thường xấu hổ kinh châu sĩ nhân không chào đón hắn giống như thuộc trung sĩ nhân quan hệ cũng có chút h ỏ n g bét hết lần này tới lần khác lấy ngô ý bọn người cầm đầu đồng châu sĩ cũng không thân cận giống như cái không có mẹ hải tử tự thành nhất phái tuy nhiên trong triều cũng có một chút người cùng hắn thân thiện nhưng so với gia cát lượng lưu nghị bàng thống hay là lưu ba hoàng quyền tới nói lý nghiêm bên người những người kia rõ ràng xuống một cấp đại hán bây giờ tối cao cấp vòng tròn lúc đầu cái kia có hắn một phần nhưng lại bị độc lập bên ngoài có vẻ hơi thế nhỏ lực yếu nhưng muốn nói hắn người cô đơn đi xuống tầng thứ bên trong cùng hắn thân cận người nhưng lại không ít tuy nhiên sự tình lần này từ đầu tới đôi u đều không có xuất hiện lý nghiêm bóng dáng nhưng lưu nghị biết trong triều có năng lực đồng thời có động cơ làm chuyện này tựa hồ cũng chỉ có lý nghiêm chí ít tại đại hán bên này nhất thạch lưu nghị mất đi xoáy vị khả năng nhất tiếp nhận lưu nghị đảm nhiệm bắc lộ quân đều l ố c người cũng là lý nghiêm tâm thật là lớn lưu nghị lắc đầu trước mắt đại phương hướng bên trên lúc diệt ngụy lưu nghị không có khả năng hồi chiều đi thu thập lý nghiêm tuy nhiên thù này lưu nghị lần này không định lại bông u tha chờ đại cục đã định về sau hắn sẽ cùng lý nghiêm đi tính toán tổng nợ thuận tiện hỏi hỏi hắn là cái gì để cho hắn cảm thấy mình là quả hưởng mềm dễ mà bóp đô đốc ngươi làm sao còn ngồi đang nghĩ ngợi ngụy diên từ ngoài trướng tiến đến nhìn thấy lưu nghị như vậy lao thần tự tại ngồi n h ì n không được nói vậy ta hẳn là đ ứ n g đấy lưu nghị không khỏi rượu nhìn xem ngụy diên không do hắn bất thình lình tóc cái gì tính khí đô đốc mặt tướng đã nghe nói trường an bên kia lời đồn đại nổi lên bốn phía đều nói đô đốc muốn đủng bình tự trọng đô đốc liền không có chút nào lo lắng ngụy diên nhìn xem lưu nghị có chút hận sát không thành thép cảm giác đương nhiên đây chỉ là một loại thái độ hắn còn không có đảm lượng đi quát lớn lưu nghị không nói thân phận chỉ nói hai người quan hệ vậy cũng luôn luôn làm lưu nghị là lao đại lo lắng nếu là có dùng lời nói chúng ta còn đánh cái gì cầm trực tiếp lo lắng một chút thiên hạ có phải hay không liền thái bình lưu nghị chỉ chỉ bên cạnh chỗ ngồi nói ngồi xuống nói chuyện tâm tính để nằm ngang một chút ta đã nói với ngươi lời nói đều vong ngươi địch nhân còn không có thò đầu ra đâu ngươi tại đây chính mình trước tiên nổ sau cùng cao hứng khẳng định không phải ngươi ta đây không phải lo lắng đô đốc ca đối mặt một mặt bình thản lưu nghị ngụy diên đầy mình bực tức trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phát tiết cũng hiển nhiên lưu nghị căn bản không có đem việc này đương thời xấu nhất đường lui ta đều cho làm tốt coi như triều đình thật đổi x o á i chí ít chúng ta không bị thua lưu nghị cười nói nhất định là trong triều có tiểu nhân quay phá ngụy diên nghiến răng nghiến lợi nói đừng ngông cùng kết luận lưu nghị xem ngụy diên một cái nói ngươi tâm tính này rất có thể bên trong đối thủ kế ly gián lâm trận đổi x o á i lớn nhất thủ hích giả là ngụy triều là tư mã ý mà không phải trong chiều người là tư mã ý ngụy diên nhìn xem lưu nghị nói ngươi trước tiên tỉnh táo lại chính mình thật tốt vuốt một vuốt vấn đề này không khó a lưu nghị buồn cười nói cái này giống như đánh cờ một dạng phập p h o n g không yên liền có thể lâm vào bên trong không thể tự kiềm chế nếu có thể tỉnh táo lại nhảy ra v ă n cờ nhìn xem hai bên k ỳ lộ còn kém không nhiều biết ngươi suy nghĩ một chút tư mã ý bây giờ đang làm gì vườn không nhà trống ngụy diên ngẫm lại đột nhiên nói lao tặc này coi là thật tâm hiểm ngươi xem ngươi tỉnh táo lại chính mình liền có thể nghĩ rõ ràng lưu nghị cười nói rất nhiều thứ trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng tức giận nhất thời điểm chớ suy nghĩ lung tung khẳng định là địch nhân muốn ngươi m u ố n bình tĩnh một chút sau đó đem sự tình vuốt một vuốt chuyện gì nếu đều không khó coi ra nay đô đốc chúng ta bây giờ nên làm như thế nào ngụy diên nhìn xem lưu nghị nói chờ một chút Ta cho bệ hạ viết phong tấu thư, ta một tư cho cho chúng kịch, hạ phong hạ phối hợp bệ bệ diễn một màn để mã lưu a o kẻ trộm bỏ công n h vậy ngụy chơi, q ậ nghị đều cho c h ú n ta đưa ra đến, cũng k ô n hắn thất vọng, lớn như g thể thất cho để đ vậy a bưng n không cần ngu sao mà không muốn. sao mà l u h ị bưng lên trên bàn c h é n t r à nhấp một cái cười nói đô đốc m u ố n xuất binh ngụy diên nhìn xem lưu nghị ngạc nhiên nói tạm thời không xem phản ứng bây giờ hà nội bị ta xây dựng phòng thủ kiên cố có thể thích hợp lô mãn một chút làm bộ trúng kế cũng làm cho này t ừ mã lao kẻ trộm cao hứng một chút lưu nghị cười nói ngụy diên vẫn còn có chút không biết rõ đi tiếp tục giám thị ngụy quân động thái mặt khác cầm ngụy quận địa đồ cho ta ta phải mau chóng đem s a bàn làm được địa đồ càng kỹ càng càng tốt lưu nghị cười nói nếu dựa theo lưu nghị chế tác s a bàn thói quen tới nói hắn càng thói quen thực địa khảo sát về sau làm tiếp s a bàn nhưng trước mắt lưu nghị cũng không muốn mạo hiểm chỗ kia vẫn là ngụy quân địa bàn vạn nhất không cẩn thận bị ngụy quân bắt lại triều đình kia còn cũng chỉ có thể đổi x o á i cho nên hắn chỉ có thể chỉ có thể bằng vào địa đồ tới chế tác â ngụy diên chỉ có thể gật gật đầu giống như lưu nghị cáo từ rời đi trong triều những vật kia lưu nghị không có nói với ngụy diên trước mắt trọng yếu nhất vẫn là phá ngụy quân hắn ân đoán tình cựu đều hướng sau khi dựa vào mấy ngày sau trường an hoàng cung thừa tướng thư không đây là ý gì lưu thiện nhìn xem lưu nghị đưa tới tấu thư cũng không có cản không mãn triều văn trở triều võ đối i tới giản, mà mật m là chính cắt cầu cũng nghị. nghị bí lượng đơn Lưu đưa đề ra rất yêu u n t r ề u tuyên bố đổi xoái, tốt nhất đem lý nghiêm đi qua, đỉnh đổi đem đi đây coi như là cái gì thao tác. Đối nhất nghiêm như phái thao tốt tác. bố xoái, coi cái lý là gì với binh pháp lưu thiện hiểu biết không nhiều lưu bị tay trắng khởi ra cả một đời đánh qua vô số l ầ n c h ẩ m nhưng lưu thiện xem như tại lưu bị che chở dưới t r ư ờ n g thành tự nhiên không có cơ hội tiếp xúc chiến trường huống chi đại hán bây giờ nhân tài đông đúc cũng không cần dùng rất là thiên tử lưu thiện tự thân lên trận tương kế tự kế ra cắt lượng nhìn xem lưu nghị trong thư nội dung mỉm cười đối với lưu thiện nói lần này trường a n lời đồn đại nổi lên bốn phía chỉ sợ chính là này tư mã ý thủ đoạn này tư mã ý tại đối với bá huyên dụng kế mà bá huyên lần này mời bệ hạ đối ngoại tuyên bố đổi x o á i h i ệ n nhiên cũng là nghĩ mượn tư mã ý kế sách phản chế tư mã ý năng lượng thành lưu thiện không xác định nói tại lưu nghị trong thư từng liên tục nói qua tư mã ý tính nguy hiểm năng lực c ự c cao lưu nghị không chỉ một lần thừa nhận qua chính mình nói chuyện quân lược không phải tư mã ý địch nguyên bản dựa theo lưu nghị kế hoạch hẳn là hắn đối với tào sản g bàng thống đối với tư mã ý dựa theo thân sơ xa gần tới nói tào sản g làm tào ngụy tông thân cái này quốc môn nên bởi người một nhà tới thủ ai biết tào ngụy không theo phương pháp r a bài đem tào sản g phong tới bên trong ngược lại để cho tư mã ý tới thủ ra cho nên lưu nghị diệp giống như tư mã ý đối đầu coi như không thành cũng tuyệt sẽ không bại gia cát lượng mỉm cười nói bá huyên đã dùng cái này vậy liền nói do bá huyên đã có thể xác định hà nội tuyệt sẽ không mất bản khác sự tình chưa chắc có cao bao nhiêu nhưng đối với lưu nghị thủ bản sự coi như lại thế nào khinh bị lưu nghị người cũng ở phương diện này tìm không ra m a u bệnh tới gia cát lượng trước kia đã từng thường giống như lưu nghị thảo luận binh pháp lúc ấy lưu nghị đối với binh pháp mới là thật hoàn toàn không biết gì cả hắn cũng không nghĩ tới muốn trở thành cái gì binh pháp đại gia giống như gia cát lượng thôi châu bình về sau bảng thống thảo luận thời điểm hắn nghiên cứu cũng là làm sao thủ mới có thể thập toàn t h ậ p mỹ vài chục năm nay lưu nghị cũng là nghiên cứu cái này coi như lúc ấy lưu nghị không được nhưng mấy chục năm đi qua lưu nghị c h u y ê n môn nghiên cứu thủ pháp tự nhiên có chút tâm đắc lưu nghị tất nhiên yên tâm dụng kế lấy ra cắt lượng đối với lưu nghị hiểu biết tuyệt đối không phải lưu nghị ăn chắc t ừ mạ ý mà chính là lưu nghị đối với hậu phương phòng ngự có chút yên tâm lúc này mới lựa chọn tiếp tục đi tới gia cát lượng cơ hồ có thể tưởng tượng hà nội phòng ngự là tình huống như thế nào về phần vì sao muốn tiện thể bên trên lý nghiêm đến một lần nếu thật đổi x o á i lý nghiêm đúng là nhân tuyển tốt nhất về phần một phương diện khác chỉ sợ lưu nghị cũng có mượn cơ hội này gõ lý nghiêm tâm tư giống như lưu nghị ý nghĩ một dạng gia cát lượng cũng cảm thấy lần này coi như lý nghiêm không phải chân chính kẻ tạo lời đồn cũng tuyệt đối đưa đến trợ giúp tác dụng tuy nhiên điểm này gia cát lượng cũng không nói đến, đến thậm chí lưu thiện cũng hiểu ít nhiều một chút đã như vậy vậy liền theo tư không chi ý đi lưu thiện cười nói ngày mai trâm sẽ ở tảo triều tuyên bố lý nghiêm thay thế tư không vì là bắc quân đô đốc tư không phụ trách hậu phương lương thảo tiếp tế hôm sau trời vừa sáng làm lưu thiện tuyên bố lý nghiêm thay thế lưu nghị vì là bắc quân đô đốc thì tuy nhiên cả triều xôn xao nhưng cũng không có người phản đối dù sao đoạn thời gian trước xôn xao dư luận tuy nhiên lưu thiện áp xuống tới nhưng giờ phút này lưu thiện phái lý nghiêm đi t i ể n tuyến thay thế lưu nghị tại đại đa số người xem ra là tại bình thường tuy nhiên sự t ì n h chính phương vì sao giàu dĩ không vui từ trên triều đình hạ xuống lý nghiêm mặt không biểu tình đi lên phía trước lấy sật qua người phí y thì hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía lý nghiêm thay thế lưu nghị đây không phải lý nghiêm vẫn m u ố n à làm sao hiện tại một mặt có người thiếu tiền hắn ra đỡ t ừ mã ý người phi thường lý nghiêm mặt đen lại nói trên thực tế hôm qua lưu thiện đã đem lý nghiêm chiêu tiến cung bên trong nói rõ sự tình nguyên do chính mình chẳng qua là cái ngụy trang vẫn phải nghe lưu nghị phân công hắn năng lượng cao hứng mới có quỷ phía y thì không khỏi rượu nhìn xem nên ngang rời đi lý nghiêm có chút không có manh mối não chương 640, Quỷ quyền cái này lý nghiêm khiến cho với ai thiếu tiền hắn giống như hà nội hán quân đại doanh lý nghiêm tới gọi là một cái d i ố n g c h ố n g thua chiêng nhưng lý nghiêm nhưng là toàn bộ hành trình kéo căng lấy khuôn mặt dụng kế sự t ì n h chỉ có hạch tâm mấy người biết tầm thường tướng sĩ đều coi là lý nghiêm là thật tới thay thế lưu nghị đối với lý nghiêm bộ kia một mặt cao lệnh biểu lộ mã thu cùng bảng hội ở một bên nhìn xem trong lòng khó chịu bản sự không chắc chắn bao lớn đô đốc những năm này tuy nhiên trên chiến trường thanh danh bất hảo nhưng ít nhất người ta không có đánh qua đánh bại hắn lý nghiêm mang qua binh a bảng hội khinh thường nói thật đúng là mang qua mang theo binh hướng về tiên đế đầu hàng mã thu nết miệng cười một tiếng dù sao trong quân có đồn đại lần này triều đình sở dĩ lâm trận đổi x o á i cũng là lý nghiêm ở sau lưng d ở cho quỷ không biết đầu đuôi sự tình tâm lý đối với vị này phía sau c h ọ c nhân đào tử tân cấp trên đương nhiên sẽ không có cái gì tốt cảm giác tuy nói lưu nghị ngày bình thường cũng sẽ mắng chửi người sẽ không nói thẳng lời thô tục thậm chí còn có thể nâng ngươi nhưng sẽ nâng ngươi đặc biệt khó chịu hận không thể tìm kẽ đất chui vào nhưng đối với lưu nghị trong quân tướng sĩ nhưng là có chút ủng hộ c h ị ủy quyền m a n g qua về sau sẽ còn chỉ đạo ngươi nên làm như thế nào mọi người niên kỷ cũng không nhỏ tốt xấu năng lượng phân rõ cho nên tại tướng lĩnh giai tầng bên trong đối với lần này lý nghiêm thay thế lưu nghị mâu thuẫn tâm lý rất lớn về phần tầng tướng sĩ cũng không có cái gì cảm giác người nào mang binh đều như thế lưu nghị cố nhiên tốt nhưng có đôi khi sẽ cảm giác b i ệ t khuất đổi một cái cấp tiến một chút cũng không phải chuyện gì xấu đương nhiên tiểu binh là không nói gì quyền lợi bọn họ chỉ có thể bị đại biểu với ai tác chiến đều như thế dù sao cũng là đại hàn binh một bên khác lưu nghị trong doanh chướng lý nghiêm đối lưu nghị ôm quyền nói hạ quan gặp qua đô đốc đây là trong quân quy củ không thể tiết kiệm không gặp ngụy diên giống như lưu nghị như vậy quen thuộc cái kia có quy củ một dạng bất lạc ca tuy nói trên danh nghĩa lý nghiêm là tới đổi x o á i nhưng trên thực tế tại đây chân chính chủ sự vẫn là lưu nghị h ắ n mạo xương lượng cũng là cái k h ô i lỗi đây cũng là lý nghiêm phẫn nộ căn nguyên chính phương huynh không cần đa lễ lưu nghị đợi đến hắn hành lễ về sau vừa rồi đưa tay hư đỡ phái đoàn làm mười phần dù sao hai người nhiều năm như vậy ân oán còn kém sau cùng bạch kém mặt, sau lý ư u điều Nghị hắn Không lần này điều ta đến đây, có gì phân gì thể cho thì trách. phó. có sắc đốc có mặt tốt biết ta đô đây, l nghiêm cũng không muốn giống như lưu nghị hư đầu ba não nói nhảm thẳng vào chủ đề tắc chiến a lưu nghị cười nói ta biết chính phương huynh đối với ta có thể làm chủ x o á i luôn luôn lòng có không cam lòng không dám lý nghiêm lạnh nhạt nói ngụy diên mày d ậ m d ư ơ n g lên muốn nói chuyện lại bị lưu nghị ngăn lại ngụy diên nói chuyện tư lịch so lý nghiêm đều cao với lại những năm này nàm trinh bắt chiến công lao không nhỏ đối với lý nghiêm đó là một điểm không sợ hãi tuy nhiên không cần thiết lý nghiêm là bị lưu nghị kéo tới lội lôi một chút thái độ vấn đề không cần thiết so đo cho nên a ta lần này cầm chính phương huynh điều đến chính là cho chính phương huynh một cái cơ hội lưu nghị cười nói ồ lý nghiêm không hiểu nhìn về phía lưu nghị hỏi ý gì nơi này là chủ doanh có sáu vạn binh mã toàn bộ bởi ngươi điều động ngươi tới chủ trì đại c ụ ngươi muốn như thế nào đánh liền như thế nào đánh lưu nghị cười nói giúp đô đốc tác chiến hạ quan sợ là ta từ trước tới giờ không tham công điểm ấy chính phương huynh phải biết sẽ không bởi vì ngươi mà thay đổi lưu nghị lạnh nhạt nói lý nghiêm thật đúng là không lời nói lưu nghị từ trước tới giờ không tham cấp dưới công lao đây cũng là hắn chịu tướng sĩ kính yêu một cái trọng yếu nguyên nhân điểm này coi như xem lưu nghị khó chịu hắn cũng không có cách nào phản bác nhữ nhữ mày nói đô đốc đây là ý gì cũng là muốn cho ngươi thấy rõ ràng ngươi không bằng ta lưu nghị mỉm cười nhìn về phía lý nghiêm nói nhận thức một chút chính mình vô năng có lẽ đối với chính phương huỳnh tương lai con đường làm quan sẽ có trợ giúp rất lớn xin đem không bằng khích tướng hắn giống như lý nghiêm ở giữa năm chặt kéo nhất thời bán hội mà cũng nói không rõ nhưng có một chút có thể khẳng định lý nghiêm nhìn hắn không vừa mắt đã thật lâu nếu là lưu nghị thật chạy tới thành tâm thần cầu đem kế hoạch nói thẳng ra vậy nhưng thật sự là chọn sai đối tượng lý nghiêm chẳng những sẽ không cảm kích ngược lại sẽ mượn cơ hội chế nhạo lưu nghị lại không cái gì đặc thù đam mê cũng không nợ lý nghiêm càng không nghĩ tới muốn giống như lý nghiêm xây xong hoàn toàn không cần thiết kích động hắn một chút để cho hắn chủ động đi giúp chính mình lội lôi nhìn xem tư mã lao kẻ trộm trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì lý nghiêm nghe vậy sắc mặt tối đen lập tức nhưng lại áp xuống tới cười lạnh nói ta nếu thắng ngụy quân tư không cái này nguyên soái chi vị sợ là muốn chắp tay nhường cho nếu có năng lực này chính phương huynh cứ việc cầm đi lưu nghị cười nói ngươi biết ta đối với cái này xoáy vị cũng không y ê u cầu danh lợi cái này mẹ nó mới là lớn nhất làm giận lý nghiêm nghe vậy trong lòng này cỗ phiền muộn chi hỏa thì càng rất dựa vào cái gì lưu nghị từ chối triều đình còn muốn chủ động đem trọng yếu như vậy vị trí xin cho hắn mà chính mình mạnh hơn lưu nghị gấp mười lần lại đổi tới đi tranh thủ cơ quan tính toán tưởng tận sau cùng cũng bất quá chỉ là đến cái khôi lối chức vị hy vọng tư không chớ có hối hận lý nghiêm hừ lạnh một tiếng có lẽ thật sự là bởi vì xuất thân quan hệ hắn đối ra cát lượng dù là trong lòng đối với ra cát lượng cũng không khoái cũng sẽ lịch thiệp ba phần thậm chí có chút kính sợ nhưng đối đầu với lưu nghị dù là lưu nghị địa vị cao hơn hắn vẫn là đánh tâm nhãn bên trong xem thường có tự tin là chuyện tốt nhưng đến có căn cứ lưu nghị cười vô vô lý nghiêm bả vai nói tư không miệng lưới lợi hại vẫn như cũ như vậy s ắ c bén lý nghiêm cười lạnh nói dựa theo tư không nói chủ này trong doanh trại binh tướng tất cả thuộc về ta điều khiển không sai lưu nghị gật gật đầu bao quát hai người này a lý nghiêm ánh mắt nhìn về phía ngụy diên cùng đặng n g à i nói ngụy diên là đại hán bây giờ tối cao cấp vũ tướng mà đặng n g à i cũng là đời trung niên bên trong người nổi bật vô luận mang binh đánh giặc vẫn là quản lý địa phương đều rất có một tay tuy nhiên giống như lưu nghị không hợp nhau nhưng đối với lưu nghị thủ hạ đám người này lý nghiêm nhưng là trông mà thèm cực kỳ về phần hai người này phải trang giống như chính mình thân cận n à y không trọng yếu có thể vì chính mình sử dụng là được